Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện phải tránh xa mỗi tình đầu. mươi 71 điểm giới hạn, thời gian này ngôn sơ âm bận đầu tắt mặt tối, hiếm lắm mới có thứ bảy không phải làm việc cô có thể nghỉ ngơi thoải mái cả ngày. Ngủ thẳng càng tới trưa, vừa dậy, ngôn sơ âm ngơ ngác nhìn mối tình đầu cô y của thẩm gia Thụy chẳng biết vì sao lại lên hot shot nữa. Topic được mở từ tối qua ngay sau khi chương trình kết thúc phát sóng, mà tối thứ 6 là khoảng thời gian giới trẻ thả lỏng nhất tuần, bất kể là học sinh hay dân đi làm đều chuẩn bị nghênh đón cuối tuần, hầu hết ai cũng thức khuya để xem phim tán dốc lướt mạng. Có người lướt diễn đàn thấy được Topic về tình cảm của thẩm gia Thủy thì đăng thắc mắc của người tạo Topic lên Weibo còn tiện tay dẫn Linh về diễn đàn. Không chỉ có fan của thẩm gia Thủy quan tâm đến đời sống tình cảm của anh mà quần chúng ăn dư cũng rất tò mò. Hàng năm luôn có người tổng kết các tin đồn hẹn hò trong suốt một năm qua của thẩm gia thủy, thậm chí cuộc bình chọn xếp hạng người yêu tin đồn của anh đã trở thành tiết mục cố định cuối năm. Hiện tại mới chỉ là đầu tháng 11, vẫn còn quá sớm để tổng kết. Có điều đằng nào mà chả có bảng tổng kết bây giờ có thị để hóng là được quan tâm làm gì mấy chuyện đó. Vì vậy cư dân mạng rảnh rỗi lập tức ùa tới diễn đàn để xem topic. Sau một đêm xôn sao, lúc ngôn sơ âm đi vào diễn đàn xem thử thì topic đã dài mấy ngàn trang. Ngôn sơ âm kinh hồn táng đảm vì e rằng số lượng người tham gia thảo luận chỉ là số ít so với những người chỉ vào xem như cô. Quá nhiều bình luận, ngôn sơ âm không có thời gian để xem hết được cô nhìn thấy người tạo topic nhắc đến tên mình thì có sự cảm xấu, cô tìm kiếm từ khóa theo tên mình trong topic, sau đó cẩn thận đọc từ trên xuống dưới. Ở 100 trang đầu tiên thì tần số nhắc đến môn sơ âm hơi nhiều vì cô vừa có xịt cam đàn với thẩm gia thủy, hiện tại phen nghi ngờ nam thần nhộn nhạo lòng xuân nên tất nhiên cô cũng bị rơi vào tầm ngắm. Sau đó, mọi người đều khóa mục tiêu vào mối tình đầu của thẩm gia thủy là cô y, có người suy đoán liệu môn sơ âm có phải là cô y hay không vì hai lý do sau, thứ nhất là tên phiên âm của môn sơ âm bắt đầu bằng chữ y, thứ hai là mối tình đầu của thẩm gia thủy diễn ra trước khi anh vào nghề. Mà anh và ngôn sơ âm lại là bạn học thời gian hoàn toàn trùng khớp. Đây là suy đoán rất có lý nhưng bị đám fan lâu năm yêu miến burning từ lúc mới ra mắt cho đến bây giờ rớt khoát bác bỏ. Fan lâu năm nói trước khi họ phân tích ngoài việc thẩm gia thụy lần đầu nhắc tới mối tình đầu tại chương trình vào mấy tháng trước, không có bằng chứng nào cho thấy cô y thực sự tồn tại. Trên mạng có vô số bài viết về cô y nhưng đều là suy đoán của cư dân mạng, thậm chí chữ y là viết tắt của họ hai tên đều không ai biết, lỡ thẩm gia thụy gọi bằng biệt danh thì sao. Cho dù trong MV Thẩm Gia Thụy phát âm chữ Y là viết tắt của họ đi nữa thì nghiêm yến, viên, du, doãn, dương đều là những cái họ phổ biến, phù hợp với điều kiện. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào điều này để khẳng định ngôn sơ âm là cô Y được. Quan trọng hơn là dựa vào các bản tình ca mà Thẩm Gia Thụy sáng tác trong những năm qua có thể nhận thấy anh và mối tình đầu sẽ không qua lại với nhau cả đời. Cho nên fan mới đoán cô gái đó sống ở nước ngoài, hơn nữa rất có thể là châu Âu hoặc châu Mỹ bởi vì Bering nổi tiếng khắp châu Á, phàm là phụ nữ, mỗi ngày đều nghe tình ca mà tình đầu viết tặng mình thì sao không động lòng cho được. Sobis rất nhỏ, người trong giới ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nếu ngôn sơ âm quả thực là mối tình đầu của thẩm gia thụy, ắt hẳn hai người đã dây dưa qua lại từ lâu cần phải chờ cộng đồng mạng phát hiện gian tình của họ à. Hơn nữa, mối tình đầu của ngôn sơ âm đã được xác thực là đại sứ Chu vừa giỏi giang vừa đẹp trai rồi. Các fan lâu năm đưa ra luận chứng luận cứ đầy đủ chứng minh ngôn sơ âm và nam thần của họ chỉ có quan hệ công việc mong mọi người đừng suy đoán lung tung kẻo gây rắc rối cho thần tượng Vì vậy, ngôn sơ âm là người đầu tiên bị loại khỏi diện hiểm nghi. Ngôn sơ âm thở vào nhẹ nhõm, lòng thầm thấy may mắn, cho dù bị dao kề vào cổ nhưng chỉ cần dao không động đậy cô sẽ tạm thời an toàn. Đồng thời, ngôn sơ âm hiểu rõ hiện tại đã có người chú ý đến mối quan hệ giữa cô và thẩm gia thủy, như vậy việc quá khứ bị tiết lộ chỉ còn là vấn đề thời gian Hiện tại cô không còn cách nào ngoài việc chờ ngày đó xảy đến Nếu gần đây không tiếp xúc với thẩm gia thủy quyền chủ động có thể đã nằm trong tay cô cho dù trước kia công khai bằng cách thức nào thì đều tốt hơn tình thế bây giờ nhiều Xong chuyện đã phát triển tới nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích ngày mai và ngày mốt đều ghi hình cùng thẩm gia thụy cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện với thiệu uyên minh hoặc trợ lý tề. Đề tài nóng hổi đó tất nhiên không thể không đến tai bạn bè của ngôn sơ âm. Triệu tử phi gọi điện tới tán dóc sao tớ cứ thấy tô pích nói có lý thế nhỉ? Không lẽ thẩm gia thụy thực sự muốn quay lại với cậu? Ngôn sơ âm đảo mắt mấy ngày trước ai là người khẩn cấp bảo tớ tránh xa anh ấy. Sao mới đó mà đã tham gia hóng hớt rồi, cậu không thấy cắn rớt lương tâm à? Vấn đề là lúc trước tớ đâu có biết cậu có ý nghĩa đặc biệt đối với thẩm gia thụy đến mức này cơ chứ? Vừa nãy tớ đọc thảo luận trong topic quả thực cậu là ánh trăng trong lòng thẩm gia thụy đó. Triệu từ phi nói không ngừng nghỉ. Hơn nữa cậu không thấy rất trùng hợp ư. Anh ta là khách mời cuối cùng của chương trình, còn cậu là MC được ban lãnh đạo đài thêm vào phút chót, lại cho cậu cùng tổ với anh ta trùng hợp quá đúng không? Ngôn sơ âm chớp mắt đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống thảm cỏ xanh bên dưới. Cô im lặng một lát rồi mới thản nhiên nói không. Như cậu đã nói chẳng biết anh ấy và mộc phỉ dây dưa thế nào tội tình gì tớ phải dính vào họ. Triệu Tử Phi sừng sốt hồi sáng xem topic anh rất ngạc nhiên. Trước đây anh đã xem chương trình mà thẩm gia thụy nhắc đến mối tình đầu. Là đàn ông anh hiểu tâm trạng của đàn ông. Có người đàn ông nào lại không cất giấu một ánh trăng trong lòng? không cần phải yêu sâu đậm chỉ cần người ấy từng xuất hiện trong những tháng ngày điên cuồng trí nhớ sẽ tự động tô điểm để người ấy biến thành bóng hình mà mình muốn nhất nhớ mãi không quên nhưng cầu mà không được rồi lại càng thêm nhung nhớ trong chương trình đó lúc nhắc tới mối tình đầu ánh mắt thẩm gia thụy tương đối hờ hững không mang chút lưu luyến nên triệu tử phi biết rằng có lẽ thẩm gia thụy đã buông bỏ điều này rất bình thường có ai luôn mãi giữ một người trong tim mà không hề thay đổi ký ức có đẹp đẽ đến đâu thì tình cảm cũng sẽ phai nhặt theo thời gian cuối cùng là biến mất đàn ông càng từng trải càng nhận biết rõ tình yêu đích thực khác với tình cảm không chiếm được không cam lòng chỉ là một loại tâm trạng chứ không phải tình cảm yêu mến vì vậy dù biết bản thân của mình là mối tình đầu của thẩm gia thụy triệu từ phi cũng không nghĩ nhiều tin tức hóng hớt rồi thì thôi mối tình đầu của ai mà chả giống nhau dẫu không cảm động trời đất thì cũng ngọt ngào dễ thương mối tình đầu của thẩm gia thụy cũng chẳng khác người bình thường Cho đến khi xem topic rất nhiều người qua đường và người không biết cô y là ai đều được fan phổ cập giáo dục lúc đó Triệu Tử Phi mới biết hóa ra Thẩm Gia Thụy lại cố chấp với mối tình đầu đến thế. Có một fan còn tổng kết lại dựa trên các bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy trừ mộc phỉ ra thì kể cả người gần đây nhất là ngôn sơ âm ai cũng là mỹ nữ có khí chất hơn người. Triệu Tử Phi giật mình, cư dân mạng chẳng qua chỉ xem ngôn sơ âm là một trong những đối tượng si căng đan và không có khả năng hẹn hò với nam thần. Nhắc tới ngôn sơ âm thì cũng chỉ trêu mọi người phải cảm ơn cô vì đã kéo lại gô thẩm mỹ cho thẩm gia thủy, nhưng triệu từ phi biết bản thân của mình chính là cô y trong truyền thuyết, có lẽ nào những cô bạn gái tin đồn sau này của thẩm gia thủy đều dựa trên tiêu chuẩn của ngôn sơ âm. Nếu thật vậy thì không phải yêu chứ là gì. Triệu từ phi xem topic cảm thấy máu nóng chảy dần giật chuyện cảm động thế này lại xảy ra với bạn mình, anh phải cố lắm mới nhịn không tiết lộ với ai, chỉ bèn tán dóc cùng người trong cuộc. Đến khi nghe ngôn sơ âm nói thế, máu hóng hớt của triệu tử phi tiêu tán đi rất nhiều Anh bình tĩnh suy nghĩ cảm thấy cô nói cũng có lý Thẩm Gia Thụy càng cố chấp với mối tình đầu Nhưng một khi lựa chọn bảo vệ Mộc phỉ thì càng chứng tỏ hai người họ có quan hệ đặc biệt Ai biết đối với Thẩm Gia Thụy, hai cô gái ấy có phải là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng không cơ chứ? Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, dựa trên câu nói của nhà văn trương Ái Linh, có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu mũi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chua xa trên ngực. Quan trọng hơn là triệu từ phi hiểu ngôn sơ âm. Thoạt nhìn cô rất hòa nhã, dễ tính nhưng một khi đã tuyệt tình thì cô nhẫn tâm hơn bất kỳ ai. Triệu tử phi còn nhớ trong quá khứ có một doanh nhân điên cuồng theo đuổi cô. Anh ta đẹp trai, tốt tính, thường xuyên qua lại với ba anh em họ nhằm lôi kéo sự ủng hộ. Trông anh ta rất chân thành, nghe nói đời sống cá nhân tương đối sạch sẽ, họ đều thấy anh ta khá tốt. Ngôn sơ âm và anh ta đã qua lại trong thời gian ngắn, chỉ còn mỗi bước chính thức xác nhận hẹn hò thôi. Xong, có một ngày, triệu tử phi và ngôn sơ âm cùng đi ăn cơm, lúc vào nhà hàng vô tình trông thấy vị doanh nhân đó đang xem mắt, phụ huynh hai bên đều có mặt trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó không có sau đó, vị doanh nhân dây dưa một thời gian kiên nhẫn chờ trước đài truyền hình, thậm chí còn xài chiêu khổ nhục kế nhập viện vì dầm mưa kết quả là cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cuối cùng, vị doanh nhân đó không độc diễn nữa mà lẳng lặng biến mất. Từ đó về sau triệu từ phi biết môn sơ âm có hai điểm giới hạn, một là tuyệt đối trung thủy, hai là khi đã chia tay thì sẽ không bao giờ quay lại, mặc kệ người cũ con nếu kéo thế nào cô cũng sẽ thờ ơ. Khéo thay là thẩm gia thủy lại đụng phải cả hai điểm giới hạn đó. Chỉ sợ nếu anh ta thực sự muốn tái hợp thì cũng chẳng có cơ hội. Các cô gái khác có lẽ sẽ vì thân phận thiên vương mà bao dung cho anh ta nhưng âm âm tuyệt đối không. Nếu cô để ý tới thân phận của anh ta, hai người họ đã tái hợp từ lâu rồi chứ chẳng cần chờ tới bây giờ. Đứng trên lập trường của một người đàn ông, Triệu Tử Phi hơi đồng cảm với Thẩm Gia Thủy, nhưng tiếc thay anh đứng về phía âm âm, huống hồ người anh em tốt của mình cũng thích cô, anh không thể nói giúp tình địch của bạn mình được. Vì thế Triệu Tử Phi nuốt mấy lời sắp nói lúc nãy xuống, sau đó vô cùng nhiệt tình ủng hộ cậu nói đúng lắm, có điều ngày mai Thẩm Gia Thủy ghi hình chương trình của chúng ta cậu phải cẩn thận đấy, tránh để khán giả phát hiện. Trường 72 lúng túng. Đúng vậy Thẩm Gia Thụy là khách mời của chương trình nào ta cùng cười tuần này. Đây chẳng những là lần đầu tiên anh tham gia chương trình nói riêng mà còn là một trong những lần hiếm hoi anh tham gia game show nói chung. Các khách mời giọng ca đẹp nhất đã lần lượt tham gia nào ta cùng cười để giúp đài tuyên truyền chương trình mới vì tuy có siêu sao Thẩm Gia Thụy nhưng ai dám đảm bảo 100% chương trình mới sẽ thành công. Đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào chương trình thì phải thu được thành tích tốt mới được. Không ngờ chương trình vừa phát sóng lại hót hòn họt, tỷ suất người xem rất cao thậm chí còn bán được bản quyền phát sóng online trong và ngoài nước, đồng thời đã có thêm ba nhà đầu tư. Vì thế tuy mục đích ban đầu là nào ta cùng cười tuyên truyền cho giọng ca đẹp nhất nhưng kết quả thực tế cho thấy các số nào ta cùng cười có sự tham gia của các khách mời giọng ca đẹp nhất tăng tỷ suất người xem đáng kể. Cả hai đều là chương trình của đài, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Khách mời tuần trước là thầy hứa và người đang rất nổi tiếng gần đây là Vương Quân An Tất cả khách mời giọng ca đẹp nhất đều đã tham gia nào ta cùng cười, chỉ thiếu mỗi thẩm gia thủy Tuy nhiên, đừng nói là các MC, ngay cả ban lãnh đạo cũng không dám hy vọng mời được anh Nhưng đến thứ ba tuần này, các MC lại nhận được thông báo điều chỉnh khách mời tuần sau thẩm gia thủy cũng sẽ tham gia Việc thay đổi khách mời không ảnh hưởng quá nhiều tới MC Họ chỉ cần làm theo kịch bản là được người thực sự chịu khổ là biên kịch Đây là lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy tham gia game show của Đài nên tuyệt đối phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Nhân vật chính sẽ là Thẩm Gia Thụy nhưng không được quá lộ liễu, lời thoại phải phù hợp với hình tượng của anh, đồng thời cũng phải phơi bày các ưu điểm của anh. Chỉ ba ngày ngắn ngủi để lên kịch bản, ngôn sơ âm có lý do tin rằng não biên kịch sẽ bị nổ tung. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ vì bớt xén nguyên vật liệu mà biên kịch lại đào hố chôn cô tất nhiên đây là chuyện nói sau. tin tức thẩm gia thụy tham gia nào ta cùng cười được công bố vào thứ năm, fan bùng nổ, vé xem chương trình được bán hết sạch trong chớp mắt. Lâm Tâm Tâm gần đây có khuynh hướng trở thành fan của thẩm gia thụy cũng mon men xin vé nhưng bị ngôn sơ âm lấy lý do hết vé để từ chối. Ngôn sơ âm chỉ cần phí chút sức là có thể lấy vé cho bản thân nhưng cô hơi trột dạ vì khi hỏi xin vé, Lâm Tâm Tâm đã tán gẫu với cô về việc có người nghi ngờ cô chính là cô y. Lâm Tâm Tâm là một trong những người hiểu rõ ngôn sơ âm nhất. lúc trước cô đã thề thốt son sắt là không quen thẩm gia thụy kết quả lại biến thành cô không những là bạn học của thẩm gia thụy mà còn có vẻ đã từng thân thiết tất nhiên các bạn của cô sẽ không ghen tị với cô nhưng việc cô phủ nhận quen biết thẩm gia thụy át có gì đó mở ám thật ra lúc bùng nổ xì căng đan kẻ thứ ba các cô bạn cũng đã có lòng nghi ngờ đầu tiên là phen trung thành tới chết của thẩm gia thụy viên lộ Cô nàng vỗ ngực đảm bảo nam thần nhà mình không ga lăng đến mức đích thân đưa âm âm về nhà, đặc biệt là anh còn giơ tay chắn mui xe giúp bạn mình quan hệ không tốt thì sao mà có đãi ngộ này được. Nguyên văn khi đó của viên lộ là cô gái được nam thần đối xử như vậy còn chưa ra đời đâu. Đồng thời trong buổi họp báo thẩm gia Thụy giải thích là vì ngôn sơ âm uống rượu không thể lái xe nên anh mới để tài xế tiện đường đưa cô về nhưng các cô biết rõ ngôn sơ âm rất có ý thức tự bảo vệ bản thân. Nguyên nhân là hồi đại học một cô bạn đồng hương của ngôn sơ âm đi dự buổi liên hoan hội đồng hương, sau đó do say rượu mà cô bạn đó đã xảy ra quan hệ tình dục với vài nam sinh, nhưng vì không tìm được chứng cứ bạo lực cưỡng ép nên không được tính là cưỡng dâm. song chuyện đó vẫn vô cùng ẩm ý, để trả thù bạn gái của một trong những nam sinh trong vụ việc đã tung ảnh khỏa thân của cô bạn đó lên nhóm hội đồng hương, đến cả diễn đàn trường cũng bàn tán xôn xao cuối cùng cô bạn đó đã xin thôi học trở về quê, sau đó mai danh ẩn tích. Kể từ đó, mỗi khi uống rượu, môn sơ âm luôn giữ mình tỉnh táo, hơn nữa mặc kệ uống nhiều hay ít nếu không có người mà cô tin tưởng cô sẽ tự bắt xe về chứ không đi nhờ xe ai. Như vậy, đêm hôm khuya khoát cô đi nhờ xe thẩm gia thụy về nhà tuy có tài xế nên không thể xem là trai đơn gái chiếc nhưng cũng đã ít nhiều chứng minh cô tin tưởng thẩm gia thụy. Tuy nhiên, dẫu có nhiều nghi vấn khi thấy ngôn sơ âm bận đến mức không đủ thời gian nghỉ ngơi nên họ không quấy rầy cô chỉ vì chuyện nhỏ đó, đến khi cô y lại lên hot shot lần nữa, lâm tâm tâm mới đại diện cho nhóm bạn bày tỏ sự nghi vấn. Có điều ngôn sơ âm đã nói dối một lần thì cô cũng không ngại nói dối thêm lần nữa, cô nói thật với triệu tử phi không có nghĩa là cô sẽ nói thật với các cô ấy, không phải vì các cô ấy không quan trọng bằng triệu tử phi mà là vì các cô ấy chưa cần biết. Ngôn sơ âm là người như vậy. Cô sẽ chia sẻ những bí mật trong cuộc sống với mấy nàng bản thân, còn chuyện liên quan tới giới giải trí thì cô sẽ nói với những người bạn nghệ sĩ của mình, hơn nữa triệu tử phi cũng tham gia giọng ca đẹp nhất, anh ta biết chuyện thì sẽ có thể hỗ trợ cô lúc cần thiết. Như chuyện quản lý của mộc phỉ nhắm vào cô, nếu triệu tử phi không nói thì dẫu có hoài nghi cô cũng không dám xác định. Một lần nữa, ngôn sơ âm phủ nhận cô biết như vậy cũng không thể dập tắt sự nghi ngờ của các bạn nên quyết định cứ để mặc một ngày nào đó mọi việc bị bại lộ, ắt hẳn họ không cần đi hỏi cô nữa. Cô không muốn lấy vé nào ta cùng cười vào chủ nhật này cho lâm tâm tâm cũng vì sợ cô ấy phát hiện ra manh mối quan hệ giữa cô và thẩm gia thủy, sau đó lại kéo cô hỏi đông hỏi tây Mặc dù triệu tử phi bảo ngôn sơ âm chú ý khi ghi hình nhưng trong lòng cô hiểu rõ cô sẽ là người tương tác với thẩm gia thủy nhiều nhất trong 4 MC. Thứ nhất là vì cô là người thân thiết với anh nhất, bạn cũ tới địa bàn của mình, cô phải tiếp đón chu đáo. Thứ hai là đài muốn công chúng thảo luận về cô và Thẩm Gia Thụy càng nhiều càng tốt vì như thế sẽ có lợi cho chương trình giọng ca đẹp nhất, do đó đài truyền hình sẽ không ngần ngại chế tạo một ít đề tài. Tất nhiên quan trọng nhất là Thẩm Gia Thụy có đồng ý hay không. Chiều chủ nhật tới cơ quan đọc kịch bản, ngôn sơ âm biết Thẩm Gia Thụy đồng ý phối hợp vì hai người được chia cùng một tổ trong trò chơi. Ngôn sơ âm thở dài một hơi khi đọc lướt qua kịch bản, chẳng biết biên kịch có cố tình hay không mà trò chơi là diễn lại phân cảnh trong các bộ phim cô và Thẩm Gia Thủy sẽ diễn cùng nhau, hơn nữa là diễn lại phân cảnh trong clip quảng cáo mà cô đã quay cho Phương Tín. Chẳng phải trò chơi này chỉ dành riêng cho diễn viên thôi ư. Thẩm Gia Thủy không có ý định đá chéo sân qua mảng diễn xuất, anh là ca sĩ thì chơi trò này làm gì. Hơn nữa suốt mấy năm gắn bó với nào ta cùng cười Đây là lần đầu tiên cô thấy quảng cáo được chọn cho trò chơi này đó Rốt cuộc phương tín ba ba đã đập cho chương trình bao nhiêu tiền vậy Nhắc tới mới nhớ phương tín quả thực quá dư tiền Kể từ khi ngôn sơ âm trở thành người đại diện cho Phương Tín, vốn dĩ lúc trước Phương Tín chỉ mua quảng cáo trên đài Trung ương thì nay họ đã đập cho đài Bắc Kinh một khoản tiền, sau đó Phương Tín nhanh chóng trở thành một trong những nhà tài trợ chương trình nào ta cùng cười, sau đó nữa ngôn sơ âm lên như diều gặp gió thời lượng lên hình sắp vượt qua cả tống viễn hàng. Cũng may nào ta cùng cười là chương trình có uy tín lâu năm, từ lâu đã các MC đã được định vị và có lượng fan nhất định nên dù ngôn sơ âm bỗng nhiên được lên hình nhiều hơn nhưng cũng không giành mất danh tiếng của ba người còn lại, vì vậy chương trình mới không bị xào xáo Trải qua chuyện này, hình tượng đại gia của Phương Tín đã ăn sâu vào lòng nhân viên Đài Bắc Kinh, nhân viên hậu cần còn lén gọi Phương Tín là nhãn hàng Phương Ba Ba làm ngôn sơ âm cũng bị nhiễm theo. Ba ba, nghĩa là ba, bố và hiện được giới trẻ Trung Quốc sử dụng theo nghĩa tiêu cực là người bao nuôi. Ví dụ như A là ba ba của B thì có nghĩa là A đang bao nuôi B. Với trường hợp trong chuyện thì vì công ty Phương Tín bỏ nhiều tiền đầu tư cho Đài Bắc Kinh nên nhân viên mới đùa như vậy. Ngôn sơ âm đã trụ áp phích quảng cáo cho Phương Tín nhưng có thể là vì thời gian chuẩn bị quá gấp gáp nên hiệu quả không tốt. Phương Tín không mấy hài lòng, ý của giám đốc nhậm là quý sau phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Sau đó, Phương Tín đã biên tập lại clip quảng cáo mà ngôn sơ âm đã quay lúc trước thành clip chỉ dài còn 5 phút và gửi cho Đài Bắc Kinh. Vì vậy, trên chiếc màn hình LED được treo bên ngoài tòa nhà toàn phát clip quảng cáo của cô. Bây giờ ngôn sơ âm đi đâu cũng dễ dàng nhìn thấy mình, thậm chí clip quảng cáo còn được đề cử quảng cáo hay nhất năm tuy cuối năm mới công bố kết quả nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc mọi người cho rằng nó là một trong những quảng cáo kinh điển. Lúc quay quảng cáo đó... Ngôn sơ âm đã thầm mắng kịch bản quá tệ khi để nam nữ chính tái hợp, kết quả là bây giờ cô và thầm gia Thụy sắp diễn lại đoạn này, cảm giác thật là kỳ dị, thậm chí còn có chút lúng túng. Đọc tới đây, ngôn sơ âm thở dài, không có tâm trạng đâu để đọc kịch bản nữa. Chị Lý vào phòng hóa trang, nghe thấy tiếng thở dài của ngôn sơ âm thì cười nói, thường thở dài không tốt đâu bé à, đừng tự xua đuổi vận may của mình. Một đống tuổi mà còn được gọi là bé khiến ngôn sơ âm rất vui, cô lập tức lấy lại tinh thần, chuẩn bị nghiêm túc đọc kịch bản thì lại thấy sắc mặt nhợt nhạt của chị Lý, vội hỏi, chị Lý không khỏe ạ Dạo này bị mất ngủ ghê quá, người cứ quể oải, chị định hai hôm nữa sẽ xin nghỉ để đi khám. Ngôn sơ âm gật đầu, đúng là nên đi khám sớm, đụng tới sức khỏe thì không thể qua loa được. Tán gẫu mấy câu, ngôn sơ âm rời mắt về tập kịch bản và nghiêm túc học thuộc còn chị Lý cũng bắt đầu công việc của mình. mươi 73 diễn phim, đối với vị khách mời sắp lên sân khấu, đạo diễn bảo âm âm giới thiệu sẽ thích hợp hơn. Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, Lâm Vũ Thường vừa nhìn vào tờ kịch bản vừa trêu anh ấy vừa dứt lời, bên dưới khán đài lập tức vang lên chàng vỗ tay như sấm. Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên sau khi giọng ca đẹp nhất hót, không chỉ khán đài không còn lấy một chỗ trống mà ngay cả mọi ngóc ngét ở trường quay cũng chật ních vì nhân viên của đài kéo tới xem. Báo chí sưng tụng fan của Burning trải rộng khắp toàn cầu tuy có hơi khoa trương nhưng đúng là fan của Burning rất đông và đa dạng tầng lớp bao gồm đủ mọi ngành nghề kể cả tinh anh của xã hội. Quan trọng nhất là Burning cũng làm dậy sóng chính trong giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ và nhân viên hậu trường là fan của họ. Vì giọng ca đẹp nhất phải quay toàn cảnh nên nhân viên của đài không thể đứng gần để xem, vì thế ai cũng nắm lấy cơ hội đi xem thẩm gia Thủy quay chương trình nào ta cùng cười. Đáng tiếc vé hôm nay quá hiếm, nếu là trước đây, họ có thể ngồi ở bên trong xem rồi. Lúc này, chương trình đã bắt đầu được gần một tiếng, đã giới thiệu xong ba nghệ sĩ có chút tiếng tăng. Bình thường mọi người sẽ vui vẻ cổ Vũ, nhưng hôm nay có thẩm gia Thụy tham gia, mà nhân vật chính mãi chưa xuất hiện nên khán giả hơi sốt ruột mong muốn có thể gọi được người ấy thông qua tiếng hét của mình. Người còn chưa xuất hiện mà không khí trường quay đã rất nóng Đạo diễn cho camera quay toàn bộ thính phòng Từ khán đài cho đến quần chúng ăn dưa chen chúc ngoài cửa Các MC cũng không ngại làm trò thấy camera lê tới mình Họ cũng bắt đầu gào rú làm khán giả cười ồ Tống viễn hàng cười nói Xem ra không cần giới thiệu tất cả đều đoán được là ai rồi À, tiếng hét như muốn bật tung nóc nhà Không dài dòng nữa cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng siêu sao Của ban nhạc burning, trưởng nhóm thẩm gia thủy Trong tiếng vỗ tay vang lên không dứt sân khấu đổi ánh đèn, tiếng nhạc vang lên, mọi người trên sân khấu lặng lẽ lùi về phía sau. Thang được chậm rãi hạ xuống, người đàn ông mặc áo len cao cổ và áo khoác dạ dần dần xuất hiện trong tầm mắt của khán giả. Trong chớp mắt, tiếng vỗ tay biến thành tiếng hét vang trời. Nếu không phải đang ghi hình, chắc chắn môn sơ âm sẽ bịt tai lại tiếng hét to đến mức làm cô hơi đau màng nhĩ. Ngôn sơ âm có thể hiểu được sự kích động của khán giả trường quay vì lúc nhìn thấy tạo hình hôm nay của Thẩm Gia Thụy cô cũng thoáng sững người, mới mấy ngày không gặp tóc Thẩm Gia Thụy đã được nhuộm lại màu đen. Vì phát hành album mới nên thời gian này Thẩm Gia Thụy đã đổi sang tạo hình mới, tóc nhuộm màu nâu nhạt, phần tóc mái buông rũ trông trẻ hơn rất nhiều. Trong vì đóng cùng Mộc Phỉ anh mặc áo sơ mi trắng trông càng giống chàng thiếu niên đang độ đôi mươi, do vậy mới có người cảm thấy anh và Mộc Phỉ rất xứng đôi vừa lứa. Hôm nay anh chải ngược tóc mái để lộ vầng trán rộng, mái tóc đen càng tôn lên làn da trắng mịn. Trên sống mũi là đôi kính gọng vàng. Hình như đây là lần đầu tiên anh thử tạo hình lạnh lùng, tránh xa dục vọng như thế này. Thẩm gia Thụy mới bước xuống khỏi thang, khán giả lập tức nổ tung, ngôn sơ âm còn nghe được tiếng hét đẹp trai quá của mấy cô gái, tiếng reo hò và la hét bao trùm khắp trường quay. Xem ra tạo hình mới của nam thần đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho các fan girl. Tuy khán giả đang vô cùng kích động nhưng Thẩm Gia Thủy chỉ mới ra hiệu là họ lập tức ngoan ngoãn trật tự chờ trường quay yên tĩnh Thẩm Gia Thủy mới bắt đầu hát. Đây là ca khúc trong album mới của Thẩm Gia Thủy, mặc dù không phải là bài hát chủ đề nhưng có rất nhiều người ở trường quay hát theo. Vốn dĩ ngôn sơ âm rất thích nghe nhạc của Burning Nhưng kể từ khi biết mình xuyên vào truyện tranh Cô không có tâm trạng đâu mà thưởng thức âm nhạc của Thẩm Gia Thụy Vì vậy cô không thuộc bất cứ bài hát nào trong album mới của anh Nhưng vẫn giả vờ hòa theo điệu nhạc cùng các MC khác Màn trình diễn kết thúc MC lên sân khấu Bắt đầu làm quen và giới thiệu khách mời Nội dung trò chuyện chủ yếu xoay quanh theo 3 đề tài thứ nhất là cảm nhận của Thẩm Gia Thụy khi tham gia giọng ca đẹp nhất, thứ hai là tô diễn cuối năm, cuối cùng là quan hệ giữa anh và ngôn sơ âm. Kể từ khi Thẩm Gia Thụy nói anh và ngôn sơ âm là bạn học cấp 3, mọi người càng hiếu kỳ về thời đi học của anh và cũng rất quan tâm đến quan hệ của hai người khi còn là học sinh. Ngoài việc chú trọng đến đề tài thứ nhất vì nhằm mục đích tuyên truyền, đạo diễn muốn khai thác đề tài thứ 3 vì đây là chủ đề đang rất được quan tâm trên mạng, có nhiều tiềm năng để tạo tin bùng nổ còn về tu diễn của thẩm gia Thủy thì chỉ nhằm mục đích tuyên truyền giúp anh thôi, chẳng có gì đáng nói. Có điều ngôn sờ âm có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp cho dù không biết ẩn tình bên trong, Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng cũng biết rõ cô không thích nói về vấn đề đó nên mọi người tung hứng mấy câu rồi chuyển đề tài. Tất nhiên, khi tiến vào trò chơi, mọi người không có cách nào giúp ngôn sơ âm được nữa. Trò chơi hôm nay là đương nhiên, quy tắc rất đơn giản, bất kể đối phương hỏi gì, bạn phải trả lời là đương nhiên, sau đó sẽ hỏi ngược lại đối phương, đối phương cũng phải trả lời đương nhiên, ai không trả lời như vậy là sẽ thua. Trò này được du nhập từ nước ngoài, mấy năm gần đây rất được ưa chuộng trên các chương trình giải trí. Mỗi lần nào ta cùng cười chơi trò này, phản ứng của khán giả đều rất tốt, dần dần nó trở thành một trong những trò chơi chủ chốt của chương trình. Là MC, ngôn sơ âm chơi trò này khá giỏi, trò này không khó, hầu hết là khảo nghiệm khả năng phản xạ của người chơi, người chơi phải đối đáp trôi chảy, nếu trả lời chậm thì sẽ thua cuộc. Năng lực phản xạ của ngôn sơ âm tương đối ổn, danh hiệu át chủ bài của cô không phải tự nhiên mà có Hôm nay quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sau đó bất cần lọt vào vòng đối đầu với thẩm gia thủy Thẩm gia thủy ít tham gia chương trình giải trí không có nghĩa là anh không am hiểu các trò chơi được ưa chuộng Hơn nữa trò này tương đối công bằng, tuy MC có lợi thế nhanh mồm nhanh miệng nhưng lợi thế đó cũng không quá rõ ràng Chỉ cần bị đối thủ nhìn chằm chằm là sẽ trở nên lúng túng Do đó, bằng thực lực của mình thẩm gia Thủy đã tiến vào trận chung kết gặp ngôn sơ âm. Các MC hào hứng, gọi trận chung kết là trận quyết chiến, sau đó lại bảo ngôn sơ âm nhất định phải dùng toàn lực đối phó để không làm mất thể diện của các MC. Ngôn sơ âm, nói nghe hay ghê, sao các anh không vào chung kết đi? Ngôn sơ âm lo lắng nhất là diễn phim cùng Thẩm Gia Thụy, cứ nghĩ đến cảnh cô và anh đóng vai đôi tình nhân gương vỡ lại lành là cô cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng cô hoàn toàn không ngờ mình lại họa vô đơn chí chưa gì mà đã đối mặt chính diện với Thẩm Gia Thụy rồi, hơn hết là cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc không ra nước mắt bước ra khỏi hàng. Đúng vậy, trò chơi này yêu cầu hai người phải đứng đối mặt nhau, hơn nữa còn nhìn thẳng vào nhau, rất dễ gây ngượng ngùng. Lầm vũ tường hô bắt đầu, đề nghị khách mời ra chiêu trước nhưng thẩm gia thụy ga lăng nhường phụ nữ, vậy nên ngôn sơ âm mở đầu tự thấy mình tương đối nhẹ tay tối qua anh xem phim kinh dị sợ phát khóc đúng không? Thẩm gia thụy trả lời đương nhiên bằng vẻ mặt không chút cảm xúc mọi người ở trường quay đã bắt đầu ôm bụng cười tính ra thì thẩm gia thụy mới thật sự ôn hòa. Anh dạy em đánh đàn guitar em trả lại hết cho anh rồi đúng không? Đương nhiên, ngôn sơ âm dễ dàng đối đáp. thật không phải với thầy thẩm có đứa học trò như em thầy tự hào lắm đúng không ạ thẩm gia thụy nhướn môi nhưng vẫn làm mặt lạnh đương nhiên da mặt em dày lên từ bao giờ thế đương nhiên mấy câu hỏi của thẩm gia thụy quá trẻ con ngôn sơ âm dần thả lỏng cười hỏi ngược lại vẫn thua xa thầy đúng không ạ trong lúc trò chơi lên cao trào thẩm gia thụy đột nhiên không biết ngượng mồm hỏi một câu nghe nói em yêu thầm anh đã lâu tại sao lại không dám biểu lộ ngôn sơ âm nhất thời ngớ ra Bật thốt gì vậy anh hai Trường quay vang lên tiếng vỗ tay như sấm Ai cũng hoan hô chúc mừng thẩm gia thụy Giành chiến thắng riêng triệu từ phi cười nghiêng ngả Âm âm không ngờ cậu lại thua ở câu đơn giản này Ha ha ha ha cười chết tôi rồi Ngôn sờ âm tối sầm mặt Sao cô biết thẩm gia thụy lại mặt dày đến cỡ đó chứ Khi bạn trai cụ thư N hỏi có phải cô yêu thẩm anh hay không Phản xạ đầu tiên của cô là phủ nhận Trong lúc nguy hiểm như vậy Ai mà nhớ là mình đang chơi trò chơi Người thua cuộc sầm sì, người thắng cuộc cũng chẳng vui vẻ gì, có điều thẩm gia thủy luôn như vậy, hôm nay là đã tích cực phối hợp lắm rồi nên dù lúc này trông anh như đang cười giễu cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Kết thúc hai trò chơi, mọi người tiến vào trò chơi cuối cùng. Tên chính thức của trò chơi là diễn lại đoạn phim, mặc dù đã có sắp xếp nhưng Lâm Vũ Thường vẫn giả vờ cho rút thăm, một khách mời sẽ trung đội với một MC, vừa khéo chia làm bốn đội. Triệu tử phi rút được cảnh phim tình cảm sướt mướt tống viễn hàng rút được cảnh phim hài kinh điển, lâm vũ tường là cảnh phim hành động, ngôn sơ âm và thẩm gia thủy có thể được xưng là phái văn nghệ, hai người không thể hài hước như ba tổ kia, nếu cố tình diễn hài thì sẽ càng thêm gượng ép. Vì vậy kịch bản yêu cầu họ không cần gây cười, chỉ cần diễn theo đúng cảnh phim là được. Ngôn sơ âm là nhân vật chính của đoạn quảng cáo, lại có thời gian chuẩn bị lâu nên nhanh chóng nhập vai cầm đạo cụ camera quay khắp nơi, chướng ngại vật duy nhất là người qua đường triệu từ phi cứ thỉnh thoảng tiến tới trước camera tạo dáng làm ngôn sơ âm phải vất vả nhịn cười. Cho đến khi thẩm gia Thụy tiến lên theo kịch bản, đứng đằng sau ngôn sơ âm từ từ vươn hai tay ra, sau đó ngôn sơ âm gần như rơi vào lòng anh. Lỏng bàn tay ấm áp của anh áp lên mờ u bàn tay cô, khuôn mặt anh kề sát bên má cô, mùi nước hoa của anh bao trùm cô. Ngôn sờ âm thoáng run rẩy trong khoảnh khắc cô quay đầu lại và rơi vào đôi mắt sâu thẳm của thẩm gia thụy cô suýt quên luôn lời thoại. mươi 74 duyên trời tác hợp, đã lâu không gặp, giọng nam trầm thấp sượt qua tay, vô hình trung tạo ra thế giới chỉ có hai người mà không ai khác tiến vào được. Giờ phút này, trường quay yên tĩnh hơn bao giờ hết, ai cũng tập trung nhìn hai người trên sân khấu, chỉ có triệu tử phi mang tâm trạng vừa căng thẳng vừa mong chờ, suýt thì ôm lấy ngực, họ sẽ không hôn nhau đấy chứ. Đúng vậy, không khí hiện tại rất tốt, hai người họ nhìn nhau đắm đuối không nói một lời, ánh mắt cũng như đang nhập vai, tựa hồ toàn bộ quần chúng vây xem đều vô hình. Anh ta dám đánh cực nếu bây giờ họ hôn nhau. Khán giả trường quay sẽ không hề dị nghị mà còn phấn khích rốt cuộc cũng chứng kiến hành động thân mật của nam nữ chính, loại phấn khích này giống như mình chính là nữ thần. Nhưng hôn xong thì thế nào? Đợi lý trí của mọi người quay về thì phải giải thích ra sao? Triệu tử phi vừa muốn xem cảnh hôn vừa lo lắng thay cho bản thân, đến khi bản thân đọc thoại xong, màn biểu diễn kết thúc anh ta chợt cảm thấy hụt hẫng khó tả. Sao không hôn hà trời? Tôi đã xem cái quần què gì thế này? Đây là tiếng lòng của tất cả khán giả trong trường quay. Ngôn sơ âm không biết mọi người đang ngầm trách cứ mình. Khi cô lấy lại tỉnh táo, phát hiện mình thất thần trước mặt thẩm gia thụy hơn nữa còn dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, hai người đứng sát nhau, gần như là mặt kề mặt cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cũng may trong lúc mơ hồ cô không làm gì, nếu không một đời sáng suốt sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Ngôn Sơ Âm vừa giận vừa thẹn vì để bản thân bị Thẩm Gia Thụy mê hoặc, biết rõ kẻ này là Hôn Quân nhưng vẫn rung động trước anh, quá là vô dụng. Ngôn Sơ Âm vô cảm đọc lời thoại, sau đó tách khỏi vòng tay của Thẩm Gia Thụy. Hành động của cô hơi nôn nóng, phía sau còn cảnh tương đối thân mật nhưng không có lời thoại, cô không muốn diễn nữa. Các MC thấy vậy thì tiến lên giữa sân khấu, nhờ thế mà khán giả không thấy có gì bất thường. Diễn xuất của Âm Âm tuyệt quá. Lâm Vũ thường vui vẻ khen ngợi. Gia Thủy cũng rất tuyệt gần như nhập vai chỉ sau một giây, không đóng phim thật lãng phí. Tống Viễn Hàng giơ ngón tay cái lên với Thẩm Gia Thủy. Nghe hai anh kể hát người bè, khen Thẩm Gia Thủy và ngôn sơ âm nhập vai, diễn xuất tốt, không đi đóng phim là tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà Triệu Tử Phi rất muốn trừ thề. Dối trá, nếu hai người kia không phải là vô tình lộ ra tình cảm thực sự, anh ta sẽ không đi đóng phim nữa mà cứ xem hai người đó diễn. Đây là tiếng lòng của người diễn viên duy nhất tại trường quay Lâm Vũ Thường đã nhận được nhắc nhở của đạo diễn trong giờ giải lao nên bây giờ Nhân lúc trò chuyện, họ quay lại chủ đề mà ban đầu đã cố ý bỏ qua Âm âm và Gia Thụy diễn tay đôi tốt quá, xem ra bình thường cũng rất an ý Tống viễn hàng đệm vào, đúng vậy, hồi nãy chơi trò chơi Hình như tôi có nghe cái gì mà Gia Thụy dạy âm âm đánh Vita Vấn đề này không cần thẩm Gia Thụy mở miệng ngôn sơ âm trả lời ngay Đúng vậy ạ, hồi mới quen biết thụy ca anh ấy còn là thầy giáo của em nữa đó. Thế à, hồi bọn em lớp 10, hình như là học kỳ 2 thì phải khi đó rất thịnh hành đàn guitar. Lúc đó bài vừa chưa nặng lắm, vậy là các bạn cùng lớp lập nhóm đăng ký lớp học đàn guitar ở trung tâm vào chủ nhật. Ngôn sơ âm còn chưa dứt lời, triệu từ phi tỏ ra ngạc nhiên, hả? Hồi đợt thịnh hành guitar thì cậu mới học lớp 10 hả? Lúc đó tớ còn học tiểu học đó. Lầm vũ thường nghiêm túc gật đầu, anh làm chứng cho phi ngốc vì lúc đó anh mới học cấp 2. Ngôn sơ âm bất cần để lộ tuổi tác, nhà mấy anh có biết mấy anh rất vô duyên không? Cả trường quay cười ồ cuối cùng tống viễn hàng vừa cười nắc nẻ vừa hòa giải, được rồi, để âm âm kế tiếp nào. À thì giáo viên tương đối bận rộn, vì vậy đã để cho Thụy ca dạy thay thầy ấy, thế là em vinh hạnh trở thành học sinh của Thụy ca. Triệu từ phi huyền truyền bổ sung giúp cô cậu chỉ là một trong số rất nhiều học sinh của anh ấy thôi. ngôn sơ âm không vui chừng anh ta không cần cậu nhiều lời tống viễn hàng hỏi hai em quen nhau ở lớp học đàn chứ không phải ở trường ngôn sơ âm gật đầu không cùng lớp nên không quen nhau cũng là bình thường mà đúng không lầm vũ thường vỗ vai ngôn sơ âm cười nói coi như là không quen đi nhưng hồi đó âm âm có biết gia thụy không biết chứ lúc thụy ca chưa làm ca sĩ cũng đã là ngôi sao của trường rồi chưa thời gian lên lớp trước cửa lớp anh ấy lúc nào cũng bị các bạn nữ vây quanh Nói tới đây, đề tài tự nhiên biến thành Thẩm Gia Thụy được yêu mến như thế nào hồi trung học dần dần phát triển thành những câu chuyện thú vị về việc các nữ sinh theo đuổi Thẩm Gia Thụy. Mặc dù đề tài không vây quanh, quanh quan hệ giữa ngôn sơ âm và Thẩm Gia Thụy nhưng kể từ khi vào nghề Thẩm Gia Thụy chưa từng kể về thời học sinh của mình, vậy mà hôm nay lại nhắc đến trong lúc ngôn sơ âm kể mấy chuyện thú vị về anh, anh còn thỉnh thoảng chêm vô vài câu hài hước, phen vừa được cười vừa được thỏa mãn sự tò mò đối với quá khứ của nam thần nên rất hài lòng Đạo diễn thấy vậy thì không nhắc MC tiếp tục vấn đề cũ nữa. Chương trình ghi hình thuận lợi kết thúc thì trời cũng đã tối. Nhóm người đi về phòng hóa trang, thẩm gia Thủy có phòng nghỉ riêng, anh có mang theo nhân viên nên các nhân viên trang điểm của đài đành vừa tiếc nuối vừa hâm mộ nhìn cửa phòng nghỉ của anh đóng lại. Chừng nào mới được làm thợ trang điểm cho thiên vương đây hà trời. Ngôn sơ âm nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Chị Lý nhanh chóng tẩy trang cho cô, vừa đắp mặt nạ cho cô vừa nói. Đừng cử động ra em hơi khô gần đây không chăm sóc da hả? Dạo này bận muốn chết, đã mấy tuần không đi spa rồi, đi làm về tới nhà là mệt là cả người, có sức tẩy trang là giỏi lắm rồi, thời gian đâu mà đắp mặt nạ. Chị Lý gật đầu, hôm bữa em quay chương trình ở Đài Trung ương chắc là tuần này phát sóng, chị xem lơ rồi, biểu hiện tốt lắm. Em có khiếu diễn thuyết hả? ngôn sơ âm cười rụt rè cũng tạm ạ, hồi xưa thường xuyên tham gia mấy cuộc thi diễn thuyết có điều lâu quá rồi nên hơi không quen. Vậy em đừng lo, sau này còn nhiều cơ hội luyện tập lắm Chị Lý cười nói, mấy năm nay sâu giải trí mọc lên như nấm format diễn thuyết cũng có kha khá có khi đài chúng ta cũng làm Bất kể thế nào, với danh tiếng hiện nay của âm âm chỉ cần đài có chương trình mới phù hợp chắc chắn không thể thiếu con bé Ngôn sơ âm tựa vào ghế than thở cho em nghỉ một chút ạ Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra trợ lý thể nói với ngôn sơ âm chị ngôn có bận gì không ạ Thủy ca muốn mời mọi người ăn cơm. Không biết từ bao giờ mà trợ lý tề lại thân mật gọi ngôn sơ âm là chị ngôn, nhưng quả thực là ngôn sơ âm lớn hơn anh ta mấy tuổi nên cô không nghĩ nhiều về cách xưng hô lắm, cô mỉm cười gật đầu, hay là hỏi mấy anh kia trước. Nếu mọi người đi thì tôi đi. Trợ lý tề biết quan hệ giữa Thủy ca và cô ngôn chưa đến mức đi ăn riêng với nhau, hơn nữa nếu bị người ta phát hiện e rằng xịt căng đan mới lắng xuống chưa được bao lâu lại bùng lên dữ dội. Xác định ngôn sơ âm gần như sẽ đi Trợ lý tề đi hẹn những người khác Ngôn sơ âm lột mặt nạ rồi bôi lớp kem dưỡng Không khí càng ngày càng ô nhiễm Cô sợ nếu để mặt trần đi ra ngoài Thì ra sẽ không chịu nổi Chị lý hỏi đi ăn cơm mà Sao không bôi thêm kem BB Tối rồi lực bớt đi Ngôn sơ âm lắc đầu Nhưng ít nhất cũng phải thoa son chứ Em vừa tẩy trang xong môi hơi nhợt nhạt Ngôn sơ âm soi gương Thấy mặt mình không đến nỗi nào Thì đứng dậy thu dọn túi sách Hai, đẹp nên muốn sao cũng được chứ như tụi chị đến cả đi vứt rác cũng không dám để mặt mộc. Chị Lý cảm thán, lòng thầm nghĩ đến quan hệ giữa ngôn sơ âm và thẩm gia thủy. Trong đài ai cũng thấy hai người họ rất mờ ám tuy chị và ngôn sơ âm khá thân nhau nhưng cũng không tránh khỏi việc chị bàn tán chuyện của cô với người khác. Sự thật là thẩm gia thủy tham gia chương trình của đài họ quá phối hợp, cũng là sâu giải trí nhưng thái độ của thẩm gia thủy đối với đài khác thế nào, người ngoài có thể không biết nhưng chẳng lẽ nhân viên hậu trường của các đài lại không biết. Thẩm gia thủy không yêu sách nhưng tuyệt đối không dễ chịu như bây giờ. Hơn nữa anh ít tham gia chương trình giải trí, đài Bắc Kinh không dám hy vọng anh sẽ nhận lời tham gia chương trình, kết quả là anh lại đột nhiên đồng ý ai mà tin người khiến anh đổi ý không phải âm âm. Trên thực tế trong đài đồn đãi một chuyện từ lâu đó là ban đầu thẩm gia thụy đã từ chối lời mời của họ nhưng sau đó lại đổi ý tất cả chỉ vì ngôn sơ âm Lúc đầu chị Lý không tin nhưng kể từ khi chương trình phát sóng quan hệ bạn học cũ của ngôn sơ âm và thẩm gia thụy được tiết lộ chị không thể không tin được nữa Chưa nói đến việc thẩm gia thụy có tình cảm gì với ngôn sơ âm nhưng ít nhất con bé là người đặc biệt đối với cậu ấy Người ngoài đều nói cậu ấy đối xử bất thường với Mộc Phỉ, nhưng nhìn những ngoại lệ mà cậu ấy dành cho Âm Âm, những bằng chứng cậu ấy đối xử tốt với Mộc Phỉ chẳng thấm vào đâu. Nếu Thẩm Gia Thụy luôn thích bạn học cũ của cậu ấy là Âm Âm thì chuyện càng thú vị vì nhìn Âm Âm để mặt Mộc đi ăn cùng Thẩm Thiên Vương, cho dù không phải hẹn hò nhưng phàm là đi với người mình yêu, cô gái nào cũng sẽ tỉ mỉ ăn diện. Chị Lý vừa thả trí tưởng tượng bay xa vừa nhìn ngôn sơ Âm Huyền truyền đi ra ngoài mà lòng muôn vàn cảm thán. Chị là fan support của Burning, sẽ đi xem concert, mua album, tình nguyện bỏ tiền vì họ rảnh rỗi sẽ bàn tán về cuộc sống riêng của họ nhưng sẽ không đi cãi nhau với anti-fan vì họ cùng lắm là góp vui trong mấy bài tổng kết bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy mà thôi. Khách quan mà nói thì so với tin đồn của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ chị lý thích ngôn sơ âm và Thẩm Gia Thụy thành một đôi hơn. Hai người họ tạo cảm giác rất giống tình nhân, lúc quay chương trình, chị cũng có tới xem một chút, nhìn họ diễn đôi với nhau, trong đầu chị hiện lên một suy nghĩ, duyên trời tác hợp. Cho dù họ không yêu nhau nhưng có đề tài để thiên hạ bàn tán cũng không tồi, ngoại hình quá hợp nhau, nhìn rất bổ mắt, fan mà viết fanfic nữa thì càng tốt. Fanfic những câu chuyện được fan sáng tác mà nhân vật chính là người nổi tiếng. mươi 75 đánh giá cao. Lúc ăn cơm, không ngờ Thiệu Uyên Minh trăm công nghìn việc cũng tới, trông anh ta như vừa đi đường xa, đứng lên mời rượu mọi người. Thời gian này công ty nhiều việc quá nên không chú ý bên này được làm phiền mọi người chăm sóc A Thụy, ly này tôi xin uống trước. ngôn sơ âm thầm nghĩ thảo nào dạo này anh ta xuất quỷ nhập thần, sau khi đi tới trường quay cùng với thẩm gia Thụy hai lần, mở họp báo xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa, hóa ra là về tổng công ty. Trong những người có mặt ở đây, Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng không có giao tình gì với Thẩm Gia Thủy Còn Triệu Tử Phi thì dù tham gia cùng chương trình với anh nhưng không đến mức là quan tâm chăm sóc Vì vậy mọi người đều hiểu những lời của Thiệu Yên Minh dành cho ai Tuy nhiên vẫn cùng nhau cạn ly rượu này, Lâm Vũ Thường cười nói Tổng Giám Đốc Thiệu Khách xáo quá Có Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng trò chuyện cùng Thiệu Yên Minh Ngôn sơ âm vô cùng mừng rỡ vùi đầu ăn uống Còn Triệu Tử Phi cứ nhìn cô như muốn nói lại thôi Triệu tử phi vẫn nghĩ về thời điểm quay chương trình, ghi hình xong đi về phòng hóa trang Khi đó lý trí đã trở lại, anh ta nghĩ đến gương mặt của hai người họ Ánh mắt họ nhìn nhau như bắn ra tia lửa khắp nơi, anh ta đứng gần đó trông thấy rất rõ ràng Thoạt nhìn thái độ của âm âm đối với thẩm gia thụy rất kiên quyết Nhưng cô thật sự chưa từng dao động ư Cũng đúng, thẩm gia thụy là ai chứ? Chưa bàn tới thân phận, anh vẫn có thể xua phụ nữ cả trong lẫn ngoài giới giải trí như xua vịt chứng tỏ chính bản thân anh rất có sức hút theo báo chí miêu tả là cả người tỏa ra hơi thở đàn ông. Muốn từ chối người đàn ông này hẳn là rất khó, nhưng chắc chắn chỉ có nằm mơ mới có thể hoàn toàn không rung động trước anh. Dù sao cũng là mối tình đầu khi yêu nhau, thẩm gia thụy vẫn chưa tỏa sáng như bây giờ, sau nhiều năm chia tay mà thẩm gia thụy vẫn nhớ mãi không quên, phải chăng mối tình của họ quá đỗi chân thành, quá đỗi đẹp đẽ. Nếu thời gian bên nhau không đáng để nhớ về thì cũng chẳng cần phải hoài niệm còn nếu tình cảm trong quá khứ đã từng sâu đậm thì sẽ không khó để rung động thêm lần nữa. Triệu tử phi muốn cảnh tỉnh cô bản thân của mình, mặc dù bình thường cô rất lý trí nhưng phụ nữ là loài động vật cảm tính, một khi rơi vào lưới tình sẽ chẳng thể nào khống chế, khi đó thì còn nhớ gì đến sự tồn tại của mộc phỉ hay lý phỉ nữa. Đáng tiếc là từ lúc ghi hình xong cho tới bây giờ Triệu Tử Phi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ khi liên tục nhìn bạn mình anh ta phát hiện ra một việc cực kỳ thú vị. Triệu Tử Phi phát hiện chỉ cần ngôn sơ âm ngẩn đầu nhìn món nào thì chốc lát sau, món đó sẽ được chuyển tới trước mặt cô. Một hai lần thì có thể chỉ là trùng hợp nhưng quá nhiều lần khiến Triệu Tử Phi chú ý. Quan trọng là anh ta và âm âm thân thiết nhau nhiều năm nhưng cũng không xác định được là cô nhìn thức ăn hay nhìn băng cơ, hơn nữa trên bàn có rất nhiều món, sao mà biết cô nhìn món nào. Nhưng thực tế là mỗi lần thẩm gia thụy chuyển đĩa thức ăn tới trước mặt âm âm cô đều gắp ăn, có thể thấy đối phương quan sát rất tốt. Mâm xoay trên bàn ăn lại chuyển động, triệu từ phi ngẩn đầu, liền thấy thẩm gia thụy vờ như không có chuyện gì thua tay lại, thậm chí mắt còn không nhìn về phía họ làm triệu từ phi suýt tưởng mình nhìn nhầm người. nhưng trên bàn ăn, trừ anh ra, còn ai quan tâm âm âm nhưng lại sợ bị phát hiện như thế. Triệu Tử Phi buồn cười cùng là đàn ông, anh ta nhanh chóng nhìn ra tình cảm của Thẩm Gia Thụy ngay trên sân khấu, chẳng qua anh ta không xác định được liệu Thẩm Gia Thụy chỉ vì hứng thú nhất thời mới muốn tán tình cô bạn thân của mình hay không, vì dù sao bên cạnh Thẩm Gia Thụy vẫn còn có Mộc Phỉ. Do đó, Triệu Tử Phi mới muốn nhắc nhở ngôn sơ âm. nhưng bây giờ triệu tử phi không còn lo lắng nữa bởi vì trước mặt âm âm thẩm gia thụy rất dè dặt hoàn toàn không có dáng vẻ ngông cuồng lúc bình thường đàn ông dè dặt trước mặt phụ nữ nói lên điều gì có hai khả năng một là ở phương diện tình cảm anh ta bị lép vế so với người yêu nên mới phải cẩn thận hai là anh ta quá quan tâm và quá sợ mất người ấy nên mới không dám bộc lộ tình cảm trước khi nắm chắc thành công Bất luận là khả năng nào Triệu Tử Phi cũng không lo bạn mình bị bắt nạt vì vậy anh ta từ bỏ ý định nhắc nhở bạn mình. Triệu Tử Phi nghĩ cho dù có một ngày âm âm chấp nhận quay lại với Thẩm Gia Thủy thì đó chắc chắn là vì Thẩm Gia Thủy đã thực sự làm cô rung động chứ không phải chỉ là quyết định nhất thời. Bây giờ anh ta sẽ không quan tâm nữa mà chỉ cần đứng ngoài xem cuộc vui thôi, nghĩ tới cảnh Thẩm Thiên Vương luôn thuận buồm xuôi gió có ngày phải ngã nhào trước mũi chân của bạn mình là cũng đủ phấn khích rồi. Trong khi triệu tử phi đang vui vẻ suy diễn thì ngôn sơ âm toàn tâm toàn ý ăn cơm. Bây giờ cô chẳng màng giảm cân nữa thực tế chứng minh chỉ khi rảnh rỗi thì cô mới béo nổi, mà hơn nửa năm nay cô vừa bận rộn kiếm tiền vừa cẩn thận đề phòng nam nữ chính nên quên bánh vụ khống chế ăn uống thế mà vẫn bị sụt cân. Hiện tại vấn đề khiến gì lâm sầu não nhất là mỗi ngày phải canh cô ăn để lấy lại mấy lạng thịt. Thiệu Uyên Minh đang trò chuyện say sưa với đám Lâm Vũ Thường thì đột nhiên ngoảnh đầu nhìn môn sơ âm, đúng rồi âm âm, sắp tới em rảnh không. Chuẩn bị sinh nhật Vân Hảo, nó nhờ anh mời em đến góp vui. Câu nói của Thiệu Uyên Minh khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều rời mắt về phía môn sơ âm. Lâm Vũ Thường hết nhìn môn sơ âm rồi lại nhìn Thiệu Uyên Minh, sau mấy lần như vậy, anh ấy mới cười nói âm âm là bạn học của Gia Thụy mà sao có vẻ thân thiết với Tổng Giám Đốc Thiệu Thế. có nhân viên trong đài nghi ngờ quan hệ giữa ngôn sơ âm và thẩm gia thủy cũng có người nói người thực sự chống lưng cho cô là thiệu uyên minh vì có lần thiệu uyên minh đích thân đưa thẩm gia thủy tới đài lúc đó thiệu uyên minh đã vô cùng nhiệt tình chủ động bắt chuyện với ngôn sơ âm đám lâm vũ thường cũng chỉ nghe lời đồn đãi chứ chưa bao giờ chứng kiến sự thân thiết của thiệu uyên minh dành cho ngôn sơ âm nên họ càng tin tưởng đứa em của mình hơn thực tế là nếu âm âm được tổng giám đốc thiệu chống lưng mới có đãi ngộ ngày hôm nay thì con bé đã không cần phải chờ tới tận bây giờ Nếu để họ tin tưởng về mối quan hệ sâu xa giữa Thiệu Uyên Minh và Ngôn Sơ Âm thì mặc dù không có khả năng nhưng họ vẫn nghiêng về hướng Thiệu Uyên Minh quan tâm đến Âm Âm là vì nể mặt Thẩm Gia Thủy. Do đó, họ phải giúp Âm Âm dự oan với nhân viên trong đài. Thiệu Uyên Minh không biết suy nghĩ của Lâm Vũ Thường, anh ta cười nhìn Thẩm Gia Thủy rồi mới nói, chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. Hồi mới gặp A Thụy và Âm Âm, tôi đã muốn ký hợp đồng với cả hai đứa đấy, như vậy có thể thành lập nhóm nhạc song ca nam nữ rồi tiếc là Âm Âm từ chối chứ không thì bây giờ đã không có ban nhạc burning. Lúc ký hợp đồng với Thẩm Gia Thụy quả thực thiệu uyên minh đã ngỏ lời mời cô nhưng hoàn toàn không có ý như anh ta vừa nói. Khi đó mỗi lần nhìn Thẩm Gia Thụy, mắt thiệu uyên minh phát sáng hệt như anh ta đã tìm được viên ngọc thô và vô cùng khẩn cấp muốn mài rũ thành bảo ngọc. Còn đối với ngôn sơ âm, chẳng qua là quà tặng kèm khi mua được thẩm gia thụy mà thôi, cô đẹp nên đằng nào cũng có chỗ dùng, làm bình hoa di động là được. Hồi đó tinh ngu là công ty giải trí tương đối nổi danh, không thiếu nghệ sĩ nữ ai cũng trẻ trung xinh đẹp, còn ngôn sơ âm không phải là người không thể thay thế, nên không bao giờ có việc tinh ngu chú trọng đào tạo cô như thẩm gia thụy được. Ngôn sơ âm sống lại một kiếp, mặc dù ở cả hai kiếp cũng chỉ học sinh nhưng cô vẫn có thể đoán được suy nghĩ của thiệu uyên minh. Cô không ôm mộng ngôi sao, trong khi đó lại đang là học trò cưng của trường, hàng năm đứng đầu bảng điểm, thi đậu trường đại học hàng đầu cả nước hay đi du học đều không có vấn đề, chỉ cần cô cố gắng thì có thể lấy được học bổng, nhà cô tuy chỉ là gia đình trung lưu nhưng bố mẹ cô chỉ có duy nhất một đứa con, nói gì cũng sẽ cắn răng nuôi cô du học. Chờ tốt nghiệp đại học xong thì tha hồ chọn nghề, còn nếu đồng ý với thiệu uyên minh, không thi tốt nghiệp trung học, không học đại học mới là đầu óc có vấn đề. ngôn sơ âm không cần suy nghĩ mà dứt khoát từ chối thiệu uyên minh sau đó cũng không nghĩ đến việc này nữa tôi không có phúc phận đó thiệu uyên minh không hẳn là làm bộ than thở sau này khi thấy ngôn sơ âm bỗng dưng nổi tiếng trên mạng rồi lại thuận lợi trở thành mc của đài truyền hình bắc kinh anh ta vô cùng hối tiếc Nếu biết sớm tiềm lực của con bé tốt đến thế, năm đó anh ta sẽ làm hết sức để ký hợp đồng với cô cũng sẽ xây dựng hình tượng nữ thần quốc dân như bây giờ, giống như thần tiên tỷ tỷ yên nhiên, dù diễn xuất bình thường nhưng luôn được phe nâng lên trời, địa vị rất cao. Nhưng mối quan tâm lớn nhất năm đó của Thiệu Uyên Minh là thẩm gia Thụy chứ không hiểu rõ ngôn sơ âm lắm, chỉ thấy cô bé này xinh xắn, học giỏi, tính cách không hợp với giới giải trí, lại không có tài như A Thủy nên đối với anh ta có ngôn sơ âm cũng được mà không có cũng chả sao. Dĩ nhiên, anh ta biết cho dù anh ta hiểu rõ cô, năm đó ra sức thuyết phục thì cô cũng sẽ không đồng ý, vì vậy khi nhắc tới đề tài này, anh ta chỉ cười một tiếng rồi lướt qua, tiếp tục đề cập đến sinh nhật của Giang Vân Hảo, âm âm, nếu bây giờ em không đồng ý anh đoán Giang Vân Hảo sẽ đích thân đến tìm em đó. Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng thực sự tin rằng năm xưa Thiệu uyên Minh đánh giá cao ngôn sơ âm, hơn nữa cô lại có mối quan hệ tốt với Thẩm Gia Thủy nên cũng thường xuyên qua lại với Burning, vì vậy nghe Thiệu uyên Minh nói thế, họ không lên tiếng nói giúp ngôn sơ âm nữa. Ngôn sơ âm không bài xích việc tham dự tiệc sinh nhật của Giang Vân Hảo, nếu là Tống Thừa Vũ hoặc Kỳ Thư tề cô sẽ dứt khoát từ chối, nhưng cô đã xem Giang Vân Hảo là bạn tuy nhiên chính bởi vì không quá thân nhau nên càng ngại nếu người ta đích thân mời mình. Khi nào ạ em không biết nên tặng quà gì. Tạm thời vẫn chưa xác định nhưng có lẽ là sau sinh nhật một ngày vì hôm sinh nhật nó sẽ tổ chức đón sinh nhật cùng fan. Thiệu Uyên Minh cười nói. Về phần quà thì Vân Hảo thích tranh em vẽ cứ tùy tiện tặng nó một bức là được. Vừa nói Thiệu Uyên Minh vừa chỉ vào thẩm gia Thủy. Em là hàng xóm với A Thủy cứ sang bảo nó chọn giúp em, nó biết rõ sở thích của Vân Hạo nhất đấy. mươi 76 hứng thú. Trải qua cú sốc hóa ra âm âm suýt tạo nhóm nhạc cùng thẩm gia thủy thì ba người kia không để ý lắm việc cô là hàng xóm của thẩm gia thủy, có điều triệu từ phi càng thêm xác định thẩm gia thủy có động cơ mờ ám với bản thân của mình. Xem ra tuy có vầng hào quang khắp người nhưng thẩm gia thủy chẳng khác mấy so với người bình thường, lúc theo đuổi con gái cũng chỉ biết ngấm ngầm tạo ra tình huống trùng hợp không biết cô bạn thân của mình có nhìn thấu không đây. Triệu từ phi trao đổi ánh mắt với ngôn sơ âm. hiển nhiên ngôn sơ âm sẽ không để chịu từ phi nắm thoát trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mọi người đều đang bình thường nếu cô bỗng hoảng hốt thì chẳng phải để lộ cô đang trột dạ hay sao ngôn sơ âm bình tĩnh cười nói được vậy thì tốt quá chỉ sợ thụy ca bận quá thôi thẩm gia thụy nói cũng chỉ vài phút không đến nỗi không có thời gian ngôn sơ âm không thể từ chối trước mặt mọi người bèn lên tiếng cảm ơn còn về phần có nhờ thẩm gia thụy hay không khi nào nhờ thì để sau hãng nói xong ngôn sơ âm không ngờ thiệu uyên minh còn có chiêu cuối kết thúc bữa ăn anh ta nhận một cú điện thoại công việc khẩn cấp nên bèn xin lỗi mọi người rồi hỏi ngôn sơ âm có tiện cho thẩm gia thụy đi nhờ về nhà hay không ngại quá lão lưu bận việc nhà nên anh để anh ấy về trước rồi không ngờ bây giờ anh cũng có việc ngôn sơ âm tôi con mẹ nó còn có thể nói gì được nữa họ là hàng xóm nhân tiện đưa thẩm gia thụy về là việc hiển nhiên đúng không Thiệu Uyên Minh vô cùng tin tưởng ngôn sơ âm thấy cô gật đầu đồng ý, anh ta vội vã rời khỏi phòng ăn, xem ra là có việc gấp thật. Đám lâm vũ thường chờ ngôn sơ âm và thẩm gia Thụy cùng về, một phần là vì họ không bận gì, mặt khác họ sợ nếu để ngôn sơ âm và thẩm gia Thụy đi riêng, lỡ bị chụp hình thì rắc rối lắm, đi đông người sẽ dễ giải thích hơn. Vì thế cả bọn vừa cười đùa vừa kéo nhau ra bãi đỗ xe. xe của ngôn sơ âm đỗ ở ngoài cùng thẩm gia thụy mở cửa ở bên ghế phụ lái rồi giơ tay ra trước mặt ngôn sơ âm đưa chìa khóa cho anh vì phải lái xe nên lúc thiệu uyên minh mời rượu mọi người chỉ hấp một ngụm tượng trưng thôi bây giờ lái xe không thành vấn đề hơn nữa thẩm gia thụy lại không đụng dù chỉ một giọt rượu nên khi anh đòi lái xe lại ở trước mặt mọi người ngôn sơ âm không tiện khước từ cô vừa cảm ơn vừa đưa chìa khóa cho anh sau đó quay đầu chào tạm biệt đám lâm vũ tường vậy là mọi người tàn nhau đi về Không cần lái xe, ngôn sơ âm ngả lưng vào ghế nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài. Hiện tại mới hơn 8 giờ tối, là lúc đường phố náo nhiệt nhất, ánh đèn rực rỡ dưới màn đêm khiến thành phố ngập tràn muôn sắc màu. Nhưng có lẽ là vì lần đầu tiên sau nhiều năm cô một mình đi chung xe với Thẩm Gia Thụy mà còn là anh lái xe cô thì ngồi ở ghế phụ lái, suy nghĩ của cô bất giác trôi về những năm tháng ngồi sau yên xe đạp của anh. Thẩm Gia Thụy rất yêu xe, đây là điều mà ai cũng biết. Anh gần như là điên cuồng với xe, hàng năm chỉ chạy chiếc xe mà anh thích nhất nhưng nghe nói trong gara nhà anh có ít nhất là 5-6 chiếc xe tất cả đều là siêu xe được vô số người đàn ông mơ ước. Rất nhiều người có tiền cũng không mua được xe phiên bản giới hạn còn anh thì lại mua mà chẳng dùng cho nên có người cảm thấy anh rất khoe khoang. Tuy nhiên, ngôn sơ âm biết thẩm gia thụy không khác gì đàn ông bình thường. Thời chưa thành danh, ngay cả cái bánh xe cũng không mua nổi, thẩm gia thụy đã tỏ ra hứng thú nhiệt tình với xe hơi, anh thuộc nằm lòng từ nhãn hiệu cho đến kiểu dáng tính năng, tiếc là ngôn sơ âm không thích đề tài này, thời gian nghe mấy cái khô khan ấy chẳng thà làm bài tập còn hơn. Sau đó thẩm gia thụy nhanh trí đổi sang đề tài khiến cô hứng thú, chẳng hạn như sau này cô muốn mua xe có kiểu dáng như thế nào, anh sẽ hằng ngày đưa đón cô đi làm ra sao. Thỏa sức tưởng tượng về tương lai là chủ đề mà thiếu niên thiếu nữ nói hoài không chán, đáng tiếc trong hành trình chinh phục ước mơ, những mộng tưởng tương lai đã dần dần biến mất. Bây giờ anh có xe, hơn nữa còn không chỉ một chiếc nhưng e rằng đã quên mất nguyện vọng giản dị năm xưa. Sau phút thất thần, ngôn sơ âm lấy lại tỉnh táo thầm cười mỉa mai chính mình. Ai mà chẳng biết ước mơ thời trẻ là không thể thực hiện vì nó xa rời thực tế. Lúc đó thỏa sức tưởng tượng cũng chỉ để vui vẻ ngay giờ phút ấy, vậy là đủ rồi, bây giờ cần gì phải thương cảm. Ngôn sơ âm mím môi, thẩm gia thụy lại bỗng nhiên mở miệng. Anh lái xe vững vàng, mắt nhìn thẳng đường, giọng nói thản nhiên như đang cố kiếm chuyện để nói. Em thân với Vân Hảo lắm mà. Cũng tạm, có lần anh giang giúp đỡ tôi ở sân bay, sau đó lại gặp nhau mấy lần, anh ấy rất tốt bụng. Ngôn sơ âm không biết nói sao với thẩm gia thụy về giang Vân Hảo. Họ là anh em thân thiết, nếu cô tỏ ra không quen Giang Vân hạo thì rất lúng túng vậy nên cô quyết định nói sơ qua về quá trình cô và Giang Vân hạo quen nhau, còn phán đoán thế nào thì là việc của Thẩm Gia Thủy. Thẩm Gia Thủy mím môi, tất nhiên anh biết Vân Hảo rất tốt bụng hơn nữa lại nhiệt tình với cô, nếu không có chuyện sinh nhật lần này, anh còn không biết hai người họ lại đi ăn riêng với nhau. Họ định làm gì chứ? Trong lòng nghĩ vậy nhưng khi Thẩm Gia Thụy nói ra lại là ý khác, ồ, hôm bữa Vân Hảo luôn miệng khen em vẽ đẹp anh còn tưởng bọn em thân nhau lắm. Lúc tôi đi lấy tranh tình cờ gặp anh Giang ở đó nên cùng tán gẫu đôi câu. Thẩm Gia Thụy nhíu mày, thấy chữ của cậu ấy chưa? Ngôn sơ âm gật đầu thuận miệng nói, viết đẹp hơn anh. Thẩm Gia Thụy cũng biết viết chữ thư pháp hơn nữa anh còn luyện chữ khải tiêu chuẩn. lúc biết ngôn sơ âm rất ngạc nhiên hồi đó thẩm gia thủy tương đối nổi loạn vì vậy cô cho rằng nói anh luyện chữ thì cũng sẽ luyện lối viết chữ hành hoặc chữ thảo đơn giản là vì hai thể chữ đó ngầu hơn chữ khải hành thảo thuộc hệ thống chữ tượng hình chữ khải là thể chữ chính thức chuẩn mực dễ đọc dễ nhận biết và phổ biến nhất chữ hành là dạng viết nhanh của chữ khải chữ thảo là thể chữ được viết nhanh nhất bốt pháp phóng khoáng thẩm gia thủy không phục trước đánh giá của ngôn sơ âm lâu lắm rồi em chưa thấy chữ của anh sao biết anh viết không đẹp bằng vân hảo Ngôn Sơ âm nhíu mày, anh bận lắm mà, lấy đâu ra thời gian luyện chữ? Mặc dù cùng hoạt động trong một ban nhạc nhưng Ngôn Sơ âm biết thẩm gia thủy bận rộn hơn các thành viên khác rất nhiều. Thứ nhất, anh là trưởng nhóm, trách nhiệm nặng nề, thứ hai, anh thực sự rất yêu âm nhạc, ra album, tổ chức concert không chỉ để kiếm tiền mà anh còn hưởng thụ quá trình sáng tạo âm nhạc. Tất cả các album từ sáng tác nhạc cho đến hậu kỳ đều được anh đích thân xử lý, cảm giác thành tựu đó không đơn giản chỉ thu âm mấy bài hát cầm vài ba chiếc cúp là có thể so sánh. Hơn nữa Thẩm Gia Thụy còn tổ chức concert cá nhân, ngoài ra còn rất nhiều ca sĩ đặt anh viết nhạc cho, đã vậy lại bận yêu đương, không ngờ vẫn có thời gian để làm việc khác. Thẩm Gia Thụy thản nhiên nói, nếu thực sự muốn luyện thì bận mấy cũng có thời gian. Ngôn sơ âm thoáng ngớ người, đúng vậy, lúc nào anh cũng bận rộn Hồi trước anh vừa đi học vừa làm giáo viên dạy nhạc sau khi yêu nhau, cô mới biết mỗi tối về nhà anh còn phải học sáng tác nhạc, nhưng dù vậy anh vẫn có thời gian đi học thư pháp, lại còn học cùng lớp với cô. Khi đó ngôn sơ âm đã học được gần một năm, cô học rất nhanh, nửa năm trước giáo viên đã đề nghị cô học thêm quốc họa quá trình học tập tương đối thuận lợi. Không ngờ căn bản của thẩm gia thụy còn tốt hơn cô, ngay cả giáo viên cũng có lần nói riêng với ngôn sơ âm là thầy không có gì để dạy anh thêm được nữa, cùng lắm là canh chừng anh luyện tập thôi. Thầy giáo nói vậy là muốn khích lệ ngôn sơ âm để cô không bỏ giờ giữa chừng, song ngôn sơ âm lại xác định được ý thức của thẩm gia thụy. Cô không tin trên đời có quá nhiều lần tình cờ như vậy. Trong trường thường xuyên vô tình gặp anh, Chủ nhật tuần nào cũng được anh dạy guitar, ngoài ra anh còn bỗng dưng đăng ký học thư pháp, lại trùng hợp học chung lớp với cô. Ngôn sơ âm nghĩ đi nghĩ lại thấy chắc chắn thẩm gia thủy có động cơ mờ ám, chẳng qua anh luôn tỏ ra bình thản, lẳng lặng xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của cô, lại không thể hiện rõ ràng nên ngôn sơ âm sợ mình hiểu lầm, vì vậy mới không vạch trần anh. Thẩm gia thủy áp dụng triệt để chiến lược ép cho đối phương lộ mặt mãi mà không tỏ tình nên cuối cùng cô không dằn lòng nổi nữa Bởi vì khi đó bài vừa chưa quá nặng, lớp thư pháp của ngôn sơ âm được dạy vào chiều thứ năm, thỉnh thoảng là buổi tối Lúc cô và thẩm gia thụy đã thân nhau, nếu học vào buổi tối, anh sẽ đưa cô về nhà sau giờ học Có một lần đang đạp xe, ngôn sơ âm nhớ đến lời của thầy giáo, cô như cười như không nhìn anh, không có ai cùng luyện chữ sao cậu không tìm tớ Hay là nhà cậu dư tiền quá Sau đó quả nhiên thẩm gia thủy không lên lớp nữa, coi như ngầm thừa nhận anh đi học là vì cô, bây giờ đã cưa đổ rồi thì tất nhiên không cần phải đi học nữa. Đến khi gặp ông ngoại anh, môn sơ âm mới biết hóa ra anh không thiếu tiền thật hơn nữa việc đi theo cô học thư pháp chỉ uổng phí thời gian thôi. Chữ của anh là được ông ngoại anh dạy, dù anh đi học lớp thư pháp thì về nhà ông ngoại cũng trông chừng anh luyện chữ. Đối với việc luyện chữ, ông ngoại cực kỳ nghiêm khắc. Nghĩ tới việc ông đã qua đời, lòng ngôn sơ âm trùn xuống. thầy dạy thư pháp nói không có gì để dạy cho thẩm gia thụy là bởi vì trình độ thư pháp của ông ngoại anh bỏ xa thầy giáo cô chỉ là học sinh mới nhập môn mà cũng nhìn ra được sau đó cô được ông dạy dỗ một hai năm chưa nói tới việc cô tiến bộ thế nào thì cô vẫn chịu ơn của ông đáng tiếc họ đã phụ lòng ông ngoại ngôn sơ âm trầm lặng thẩm gia thụy làm như không nhận ra tiếp tục đề tài này nói ra mới nhớ đã hơn một tháng nay không động tới bút hôm nay còn sớm anh về nhà luyện là được mà Thẩm gia Thụy lắc đầu tiếc nuối, dọn nhà gấp quá nên không kịp chuyển giấy bút qua bên này. Nhà ngôn sơ âm có. Nếu đã nói tới mức này rồi, ngôn sơ âm không thể giả ngu được nữa. Nhà tôi dư một bộ, nếu anh không chê thì có thể lấy dùng. Ý của ngôn sơ âm là cô đưa giấy bút cho thẩm gia Thụy mượn. Dĩ nhiên nếu anh không trả thì cô cũng sẽ không đòi. Nào ngờ sự việc lại biến thành anh đến nhà cô chọn tranh tặng Giang Vân Hảo nhân tiện luyện chữ ở nhà cô luôn. chương 77 Điệm Đàn. chín giờ 40 phút tối hôm đó, sau mấy tháng im ắng, rốt cuộc thẩm gia thủy cũng đăng tải dòng trạng thái mới trên tài khoản weibo của mình. sau lần đăng trạng thái gần nhất bị hiểu nhầm thành tỏ tình với mộc phỉ vốn dĩ không thích thú gì mạng xã hội thẩm gia thủy chán hẳn. sau đó weibo của anh rất ít khi đăng bày, nếu đăng thì cũng chỉ là quảng cáo chứng tỏ tài khoản của anh do ekip sử dụng. fan khổ cực đợi mấy tháng, rốt cuộc cũng đợi được ngày chính chủ tự tay đăng weibo, cả đám kích động ôm nhau khóc, lũ lượt kéo nhau vào bình luận. Bờ ninh thẩm ra thủy, lâu lắm rồi mới lại luyện chữ, hy vọng không bị thụt lùi lắm, hình ảnh. Hôm nay nam thần đang quê bua không? Đăng, trời má, rốt cuộc cũng đợi được anh yêu rồi, hạnh phúc quá hự hự, hôm nay là ngày may mắn của em. Phận làm fan bao lâu nay mà giờ mới biết thụy bảo nhà ta biết viết thể chữ khải, lại còn đẹp thế chứ lì. Đa tài đa nghệ quá đi mất. Ban đầu làm fan của anh chẳng qua chỉ vì nông cạn xem trọng dung nhan của anh mà thôi Nhưng bây giờ anh thay đổi rồi, anh bắt đầu đi theo con đường nội hàm Bảo em làm sao an tâm làm một con cún ham sắc đây Quan trọng nhất là bản cục cưng viết chữ như mèo cào bản cục cưng ư muốn yêu anh nữa đâu tuổi thân Thủy bảo biết viết bút lông đó trời ơi Hồi xa xưa tôi cũng bon chen đi học thư pháp Kết quả là mực đường mực chữ đường chữ há há há Sao không ai có mối quan tâm giống mị hết vậy bên dưới dòng thơ có dấu mộc tuy chỉ lộ có một phần ba nhưng hình như mị thấy ở đâu rồi á lầu trên cộng một tớ cũng để ý con dấu này hơn nữa chữ được viết khá nhỏ lại viết theo hàng dọc hình như là đề thơ lên tranh không biết do ai vẽ nữa tiếc là không chụp được hết bức tranh nhưng chắc không phải là do thụy bảo vẽ đâu ngôn sơ âm đi vào phòng vệ sinh lúc đi ra dì lâm hỏi cô có cần gọt trái cây không hai cháu luyện chữ nãy giờ hay là nghỉ ngơi một lát cũng được ạ để cháu đi gọi anh ấy ngôn sơ âm trở lại phòng sách thẩm gia thụy còn đang chăm chú luyện chữ cô không muốn quấy giày anh bèn dựa vào cạnh nhìn anh thẩm gia thụy như bị ánh mắt của cô quấy giày viết xong một chữ anh buông bút ngẩng đầu nhìn cô ngôn sơ âm cười nói gì cắt trái cây có muốn nghỉ một lát không ừ thẩm gia thụy ngoan ngoãn nhấc chân đi về hướng cửa Ngôn Sơ Âm xoay người đi ra phòng khách, dì Lâm đã cắt trái cây xong, cô xiên một miếng rồi ngồi xuống sofa, thuận tay lấy điện thoại lướt Weibo, kết quả là nhìn thấy tấm hình được Thẩm Gia Thụy đăng lên cách đây nửa tiếng. Ngôn Sơ Âm há hốc mồm, hỏi: "Sao anh lại đăng hình lên?" Đúng như cư dân mạng có cặp mắt thiên lý nhãn suy đoán, Thẩm Gia Thụy đã đề thơ lên tranh của cô, hơn nữa còn là bức tranh được chọn làm quà sinh nhật tặng Giang Vân Hảo. Bức tranh vẽ một rừng trúc lúc thẩm gia thủy chọn bức này, ngôn sơ âm lập tức đồng ý trúc thượng trưng cho người quân tử, rất thích hợp để tặng cho người khác phái có quan hệ bình thường. Chẳng qua bức tranh này hơi đơn giản, vốn dĩ vẽ trúc không cần quá sườm ra, ngôn sơ âm vẽ một rừng trúc nhưng độ đậm nhạt thích hợp có chiều sâu, rất có hơi thở nghệ thuật tuy nhiên giữ làm kỷ niệm thì được chứ đem tặng thì hơi sơ sài. ngôn sơ âm không biết nên vẽ thêm cái gì đang lúc suy nghĩ thì thẩm gia thụy gợi ý đề thơ lên tranh như vậy không những không phá hỏng ý tưởng ban đầu của người vẽ mà còn tăng thêm sự chân thành ý kiến rất hay nhưng ngôn sơ âm vẫn đắn đo có thể trong mắt người bình thường chữ thư pháp của cô khá đẹp nhưng khi trông thấy chữ của giang vân hảo cô tự biết mình thua cái manh ấy nhiều lắm bây giờ mà viết tặng chẳng khác nào múa dìu qua mắt thở còn chữ của thẩm gia thụy thì ngang tài ngang sức với giang vân hảo có cương có nhung Trong lúc ngôn sơ âm trần trờ Thẩm Gia Thụy như nhìn thấu sự khó xử của cô, vì vậy đã tự nguyện đề chữ giúp cô. Lúc ấy ngôn sơ âm chỉ cảm thấy đã giải quyết được một vấn đề lớn nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn các fan bình luận bên dưới bài đăng của Thẩm Gia Thụy cô mới chợt nhận ra hình như làm thế không ổn lắm. Chắc chắn Giang Vân hạo biết chữ của Thẩm Gia Thụy, nếu anh ấy nhận quà, phát hiện tranh là do cô vẽ mà chữ lại do đồng đội viết thì anh ấy sẽ nghĩ gì? Ngôn sơ âm không sợ Giang Vân Hảo cảm thấy cô không đủ chân thành và qua loa cho xong vì tuy chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng ngôn sơ âm biết Giang Vân Hảo không phải là người nhỏ nhen, điều khiến cô lo lắng là họ sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thụy. Sao thế? Thẩm Gia Thụy tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của ngôn sơ âm nhưng vẫn nói. Nếu em không thích thì anh sẽ xóa. Ngôn sơ âm lắc đầu cô lúng túng là chuyện của cô, đâu có lý gì lại có quyền yêu cầu Thẩm Gia Thụy xóa bài. Hơn nữa anh cũng đã đăng rồi, chỉ mới mấy phút ngắn ngủi đã có hơn 10.000 bình luận xóa đi cũng chẳng che giấu được gì, ngược lại còn dễ khiến người ta chú ý hơn Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nói với thẩm gia thủy là cô thấy bức tranh này không thích hợp để tặng cần chọn lại bức khác Thôi, nhìn anh thích thu thế kia còn hào hứng đăng weibo thì cũng biết anh rất hài lòng về tác phẩm của mình, nếu bây giờ cô nói không tặng nữa chẳng biết anh sẽ nổi khùng như thế nào Suy nghĩ xong, ngôn sơ âm quyết định cứ tặng bức tranh vậy, đằng nào chờ đến khi chương trình mà họ ghi hình hôm nay phát sóng, mọi người đều sẽ biết cô và thẩm gia Thụy từng là bạn học lại có mối quan hệ thân thiết thì hẳn sẽ hiểu thôi, bây giờ bạn anh hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, dù sao một cây cũng chẳng làm nên non. Ăn trái cây xong, thẩm gia Thụy không quay trở lại phòng sách của ngôn sơ âm nữa vì đã gần 10 giờ rồi, ngôn sơ âm bảo anh về nghỉ sớm. Tất nhiên cô cũng cần nghỉ ngơi, ngày mai là thứ hai, phải quay giọng ca đẹp nhất. Tuần trước cả ngôn sơ âm lẫn thẩm gia thụy đều rất bận, không thể sắp xếp nổi thời gian nên buổi diễn tập đành rời tới ngày ghi hình chính luôn. Ngôn sơ âm ăn chưa xong, tới 1 giờ rưỡi thì chuẩn bị đi làm. 5 giờ chiều sẽ bắt đầu ghi hình chính nên mấy hôm trước cô và trợ lý tề đã thương lượng sẽ tập dượt vào trước 3 giờ vì như vậy sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Do đó có khả năng 2 giờ rưỡi họ sẽ tới đài truyền hình, ngôn sơ âm phải đến cơ quan trước lúc đó vì không thể để khách mời đợi mình được. nhưng cô không ngờ vừa xuống hầm đỗ xe, đằng sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, "Chị Ngôn, chị cũng tới đài truyền hình à?" Khéo quá, Ngôn Sơ âm ngoảnh đầu lại liền thấy Thẩm Gia Thụy và trợ lý Tề vừa bước ra khỏi thang máy, "Cô chào, các anh đi sớm thế." "May là tôi cũng đi sớm." Thẩm Gia Thụy hắng giọng, trợ lý Tề vẫn cười nói như không, "Hôm nay rảnh nên Thụy ca bảo đi sớm, chị Ngôn có muốn đi cùng xe bọn em không?" Ngôn sơ âm từ chối khéo, trợ lý thể thấy thụy ca nhà mình không nói gì thì cũng không nói thêm nữa, nhưng tài xế lưu là người thông minh, dọc đường đi đều theo sát xe của ngôn sơ âm. Hai người cùng đi vào đài truyền hình, sau ngày hôm qua quan hệ giữa ngôn sơ âm và thẩm gia thủy tựa như những người bạn bình thường, hiện tại cô không cố ý giữ khoảng cách với anh nữa nên tự nhiên đi vào cùng anh thôi. Vừa ra khỏi thang máy liền chạm mặt người chịu trách nhiệm cho đội của họ là biên kịch kim, anh ta cười, thầy thẩm và âm âm tới rồi đó à. Đúng lúc có việc cần thương lượng với hai người. Vì thẩm gia Thụy tới để tập dượt nên các chuyên gia của ban nhạc đang chờ anh ở phòng họp để bàn phương án đổi mới bài hát rồi mới tới sân khấu giáp nhạc được. Biên kịch Kim biết lịch trình của anh nên không kéo dài thời gian mà vừa đi vừa nói, hôm qua tôi mới biết âm âm từng được thầy thẩm dạy guitar, vừa khéo bài hát mà thầy thẩm chọn cho tiết mục hôm nay rất thích hợp với điệu guitar. tôi nảy ra ý định để âm âm lên sân khấu đệm đàn cho thầy thẩm ở mấy số trước vi vi từng làm bạn nhảy với thầy đàm từ phi cũng làm diễn viên phụ họa cho bài hát của khách mời và đều nhận được phản hồi tốt từ khán giả tổ đạo diễn đã phê duyệt rồi bây giờ chỉ còn chờ ý kiến của thầy thẩm và âm âm thẩm gia thụy nghe xong thì giống như không phản đối mà nhìn ngôn sơ âm biên kịch kim hiệu ý của anh nên cũng quay sang nhìn ngôn sơ âm lòng thầm nghĩ thảo nào đạo diễn giản và nhà sản xuất không đi cùng mà chỉ bảo anh ta tự thương lượng với thẩm gia thụy là được trước đó anh ta còn lo sợ không biết mình có đắc tội gì với đạo diễn giản hay không hóa ra là đạo diễn giản đã đoán được thẩm gia thụy sẽ không phản đối Mang trách nhiệm nặng nề, biên kịch Kim không thèm quan tâm tới ý kiến của thẩm gia Thụy nữa Thấy ngôn sơ âm đắn đo, anh ta cười nói Nếu âm âm thấy gấp quá chưa kịp chuẩn bị cũng không sao Chúng ta để dành cho số sau cũng được Ngôn sơ âm hiểu ý anh ta, lòng thấy bất đắc dĩ Sao anh ta lại tự tin đến nghĩ rằng trình độ gảy đàn guitar của cô có thể biểu diễn trên sân khấu Đâu ai quy định thầy giỏi thì trò cũng phải giỏi đâu nhưng biên kịch kim và tổ đạo diễn đã phê duyệt cả rồi hằng ngày cô phải đi làm ở đây tiến cũng chết mà lùi cũng chết vì vậy ngôn sơ âm hỏi thẩm gia thụy chọn ca khúc gì cho cả kỳ này lẫn kỳ sau để cô còn biết đường phối hợp không ngờ thẩm gia thụy lại quyết định vậy làm hôm nay luôn đi tránh trường hợp kỳ sau còn có sắp xếp khác thầy thẩm nói đúng lắm tôi đi chuẩn bị đây anh làm việc đi ạ biên kịch kim cười gật đầu anh ta vô cùng phấn khích làm luôn hôm nay là tốt nhất tránh đêm dài lắm mộng Môn Sơ Âm thực sự bất lực khi nhìn thấy họ tự vui vẻ định đoạt chờ đến khi vào phòng họp và biết ca khúc mà Thẩm Gia Thụy chọn cô càng bất lực hơn. Hôm nay Thẩm Gia Thụy sẽ hát bản tình ca hoài niệm quá khứ tên là Người Trong Hồi Ức. Không biết anh vô tình hay cố ý chọn bài này nhưng khi đọc lời bài hát rồi nghĩ tới việc lên sân khấu đệm đàn cho anh, Môn Sơ Âm thật sự rất trột giả. Chương 78 Người Trong Hồi Ức Tập dượt xong cũng sắp tới thời gian ghi hình chính thức, họ rời khỏi trường quay và tới phòng nghỉ riêng của Thẩm Gia Thụy, vi VJ cũng đi theo. Trợ lý thề ôm đàn guitar đi đằng sau, nghe nói đây là cây guitar mà Thẩm Gia Thụy thích nhất, hầu như không thể thiếu tại các sự kiện âm nhạc của anh tần số xuất hiện cao ngất ngưỡng và có địa vị không nhỏ trong lòng người hâm mộ. Nghĩ thế, ngôn sơ âm càng thấy áp lực thẩm gia thụy đem guitar tới có lẽ là để tự đàn tự hát nào ngờ rốt cuộc cô lại được hưởng lợi Mặc dù không ham hố gì cái lợi này nhưng cô đâu thể nói ra chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của họ Thẩm gia thụy phải nhanh chóng hóa trang vì thời gian lên sân khấu không còn nhiều Ê e tiếp tạo hình của anh đã bày trận sẵn ở phòng nghỉ anh vừa bước vào là mọi người lập tức bắt tay làm việc Ngôn Sơ Âm không thay trang phục, may là hôm nay cô mặc áo sơ mi phong rộng, trừ đường may và cúc áo ra, trên áo không có đặc điểm gì nổi bật. Bình thường cô rất ít khi mặc áo sơ mi vì thích mặc váy hơn, trong tủ quần áo toàn là váy dài, váy ngắn, váy liền váy rời, đến 2 tháng gần đây cô mới thường mặc áo sơ mi. Dạo này Ngôn Sơ Âm bị sụt cân, mặc váy trông lỏng khỏng quá, mặc sơ mi nhìn hợp hơn, hơn nữa kiểu áo oversize càng khiến cô tăng thêm sức hút khó tả. Bên dưới chiếc áo sơ mi trắng là chiếc quần jean đen ôm sát chân, vạt áo hờ hững cắm trong quần thoạt nhìn vừa thoải mái lại không xuềnh xoàng Ngôn sơ âm rất không biết xấu hổ mà cho rằng cô mặc thế này cũng đủ sức lên sân khấu, vì vậy khi nhân viên hỏi cô có muốn làm tạo hình mới không cô đã rớt khoát từ chối. Đùa à, mỗi việc cô lên sân khấu đệm đàn cho thẩm gia thụy thôi cũng đủ để trở thành đối tượng lôi kéo thù hận rồi Nếu còn trang điểm lộng lẫy nữa chẳng khác nào cô ngại cuộc sống của mình êm đềm quá nên muốn tăng thêm chút kích thích Nhân viên cũng nghĩ ngôn sơ âm chỉ làm nền nên không thể quá lộng lẫy để tránh chiếm mất sóng của khách mời Do đó không phản đối ý kiến của ngôn sơ âm Phòng nghỉ trở nên lu bô cả lên tạm thời không có việc của ngôn sơ âm nên cô mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió Ngôn sơ âm vừa mở cửa liền bị triệu tử phi bắt gặp anh ta thần bí lôi cô đến một góc. Tớ nghe nói hôm nay cậu lên sân khấu đệm đàn. Sao cậu biết, tớ vừa đến đài là đã nghe mọi người bàn tán xôn sao, còn bảo thảo nào cậu đánh đàn guitar hay thế, hóa ra là học trò của thầy thẩm. Tớ đàn guitar hay, họ chưa nghe bao giờ mà sao lại biết được. Ngôn sơ âm hơi khó chịu cô nhớ mình chưa từng đánh đàn guitar ở những trường hợp công khai. Không phải cô cố ý che giấu mà là không có cơ hội thích hợp để thể hiện hơn nữa cô chỉ là tay ngang Còn ca sĩ thì có mấy người không phải là cao thủ đánh đàn guitar Muốn khoe cũng không tới lượt cô cho nên chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết tài lẻ này của cô Mấy người nhiều chuyện này thật là cái gì cũng nói được Tin đồn mặt thiếu gì tất nhiên sẽ bị thêm mắm giọng muối cậu hiểu mà Triệu tử phi cười hề hề tiến sát lại gần ngôn sơ âm Hôm nay thầy thẩm hát bài gì Nói đến đây, ngôn sơ âm càng muốn đảo mắt mặt không chút cảm xúc nói tên bài hát. Người trong hồi ức, triệu từ phi ngẫm nghĩ một lát thì chợt cười xấu xa, hai người chơi lớn vậy luôn à. Coi chừng bị lộ tẩy đó nha. Nhìn dáng vẻ hả hê của anh ta, ngôn sơ âm cười lạnh lẽo, nếu bị lộ tẩy tớ sẽ nói với phóng viên là tớ thích cậu từ lâu rồi, đằng nào cậu cũng không thoát được. Triệu từ phi bị uy hiếp bèn nhịn cười, làm bộ an ủi, được rồi, đùa tí thôi, cho dù có bị lộ thì người mất mặt cũng là thầy thầm, ngay cả fan cũng biết anh ấy vẫn còn lưu luyến tình cũ mà. Tới lúc đó mọi người sẽ nghĩ anh ấy theo đuổi cậu, vì với thân phận của anh ấy thì nếu không muốn ai ép được. Cho nên bị lộ thì cậu cũng không sao đâu. Quan trọng nhất là càng quan sát Triệu Tử Phi càng thấy thẩm gia thụy sợ ngôn sơ âm y như cậu trai mới lớn chưa yêu bao giờ, chẳng có phong phạm của siêu sao gì cả, nhưng thực sự rất chân thành cho nên nếu bị phát hiện sao anh ấy nỡ để người ta tùy ý công kích âm âm được. Tóm lại, Triệu Tử Phi thấy không việc gì phải lo lắng. Ngôn sơ âm không hiểu hết ý của bạn mình nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe anh ta nói vậy, bây giờ chỉ còn cách an ủi vậy thôi. Triệu Tử Phi nhìn đồng hồ nói tớ nhớ hôm nay thầy thầm mở màn thì phải sắp tới giờ rồi. Ngôn Sơ Âm gật đầu, anh ấy còn đang hóa trang, chắc cũng gần xong rồi. Vậy cậu mau qua đó đi. Triệu Tử Phi khoát tay, giúp Ngôn Sơ Âm đi làm việc. Ngôn Sơ Âm quay về phòng nghỉ luyện guitar thêm lần nữa. Tuy cô có kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm nhưng hôm nay là lần đầu tiên lên sân khấu thể hiện tài lẻ, lại còn không phải là hạng mục sở trường nên khó mà không căng thẳng. Thẩm gia thụy hóa trang xong thì đi ra ngoài chào hỏi các khách mời khác. 6 năm 50 nhân viên hậu trường được thông báo khán giả đã vào trường quay, chương trình sắp bắt đầu yêu cầu đưa các khách mời vào vị trí. Vì thế cả đám kéo nhau đi xuống trường quay. Trường quay tối thui, không có lấy một ánh đèn vì nhân viên hậu trường đang chỉnh loa, sau đó có một anh chàng đi xuống nói chị ngôn lên được rồi đó ạ. ok ngôn sơ âm quay đầu lại định lấy guitar từ từ tay trợ lý thể nhưng thẩm gia thụy bỗng bước lên rồi giang tay ôm cô cơ thể nghiêng nghiêng của cô viện hờ vào người anh đôi môi mỏng của anh lướt qua tai cô bỏ lại một câu rất khẽ cố lên ngôn sơ âm đang tập trung suy nghĩ về màn biểu diễn nên không thể phân tích cái ôm của thẩm gia thụy cô hơi hé môi cứng đờ đi theo cậu nhân viên lên sân khấu ngôn sơ âm ôm guitar ngồi lên chiếc ghế chân cao dành cho mình Chờ nhân viên hậu trường rời khỏi sân khấu, một ánh đèn sáng lên dọi thẳng vào phía trước ngôn sơ âm, ở đó dựng một cái micro, sau đó mới có một dáng hình cao giáo chậm rãi tiến lên và đứng giữa vầng sáng. Trường quay vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bên dưới khán đài còn có khán giả kích động hét to tên của thẩm gia thủy. Ngôn sơ âm chợt bình tĩnh lạ thường, xông ra tới chiến trường mới thấy không đáng sợ chút nào. Cô từng dẫn chương trình mừng xuân đêm giao thừa và Tết Nguyên Tiêu cũng ở hội trường này, đứng trên sân khấu này có gì phải căng thẳng. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt tâm trạng ngôn sơ âm dần dần ổn định, lòng thầm đếm thời gian. Phần đệm đàn của ngôn sơ âm không chỉ đơn thuần để làm kiểu, bất kể bản nhạc gốc hay đã được thẩm gia thủy làm mới, đoạn nhạc dạo bằng guitar đều khá dài, chỉ khác ở chỗ trong bản làm mới thì hoàn toàn là độc tấu guitar. Ngôn Sơ Âm đánh đàn mở màn, nhưng cô không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên không biết khi nào là bắt đầu, lỡ như cô gảy đàn sớm trong khi Thẩm Gia thủy và ban nhạc còn chưa sẵn sàng thì làm thế nào? Mà muộn quá cũng không được, vì vậy lúc tập dượt, đạo diễn và cô đã thương lượng, chừng nào Thẩm Gia Thụy giơ tay ra hiệu, ánh sáng chiếu vào mặt cô thì cô có thể bắt đầu. Ngôn Sơ Âm vừa đếm thời gian vừa nhìn động tác của Thẩm Gia thủy Lúc trước ngôn sơ âm thường thấy thẩm gia thụy dơ tay lên ra hiệu cho khán giả im lặng, cô cứ nghĩ đó là thói quen của anh, hóa ra cũng là ám hiệu Thẩm gia thụy dơ tay, khán giả dần im lặng và ngồi xuống, ngôn sơ âm cúi đầu chuẩn bị thư thế, chờ đến lúc ánh sáng dọi vào người mình, ngón tay cô khẽ đè lên dây đàn Vì sân khấu qua tối, lúc nãy chỗ ngôn sơ âm ngồi cũng không có đèn nên khán giả không chú ý tới cô, lúc này thấy cô ôm đàn guitar ai cũng bất ngờ, một chàng pháo tay như sấm lại vang lên có thể là vì đài truyền hình ngần ngại không dám được voi đòi tiên nên không yêu cầu ngôn sơ âm và thẩm gia thụy tương tác với nhau ngôn sơ âm ngồi im trên sân khấu cúi đầu rũ mắt gảy đàn guitar thoạt nhìn như cô lạc vào cõi tiên hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài khán giả cũng dần yên tĩnh lại thẩm gia thụy như cũng đang phiêu hồn vào cõi thần tiên hai bàn tay anh ôm lấy micro ngón trỏ của bàn tay này gõ nhẹ lên mu bàn tay kia theo điệu nhạc Nương theo tiếng đàn của ngôn sơ âm, giọng ca của thẩm gia Thụy dần vào nhịp đôi tình nhân hôn nhau không nỡ rời xa dưới ánh đèn đường kia đã từng là chúng ta. Nghe anh hát câu đầu tiên, ngôn sơ âm chợt thấy lòng mình hỗn loạn, rõ ràng lúc tập dượt hoàn toàn không có cảm xúc gì nhưng khi ngồi trên sân khấu bị hàng trăm đôi mắt dõi theo cô lại bị lời bài hát ảnh hưởng làm suýt nữa đàn sai nhịp. Cũng may xong đoạn này là ban nhạc cũng bắt đầu vào nhịp tâm trí của ngôn sơ âm được kéo về thực tại tĩnh tâm hoàn thành phần trình diễn. Tạm thời vẫn chưa biết ngôn sơ âm đệm đàn cho thẩm gia thủy là giúp anh được cộng điểm hay bị trừ điểm chỉ biết khi họ biểu diễn xong phản ứng của khán giả rất tốt không chỉ gọi tên thẩm gia thủy mà còn gọi nữ thần ngôn sơ âm đáng tiếc tâm trạng ngôn sơ âm hơi nặng nề cô chỉ mỉm cười rồi đi theo thẩm gia thủy vào trong trình diễn xong thẩm gia thủy đi quay phỏng vấn thật ra cũng không hẳn là phỏng vấn bởi vì không có phóng viên hỏi đáp mà chỉ là khách mời tự nhìn camera và chia sẻ về bài hát mà thôi. Bình thường ngôn sơ âm sẽ không có vai trò gì trong phân đoạn này nhưng hôm nay cô biểu diễn cùng thẩm gia thủy nên đạo diễn bảo cô đi quay cùng thuận tiện giải thích nguyên nhân hôm nay cô lên sân khấu và quan hệ thầy trò giữa cô với thẩm gia thủy. Ngày hôm sau, ngôn sơ âm nhận được điện thoại của Giang Vân Hảo. Giang Vân Hảo là người rất chu đáo, mặc dù ngôn sơ âm đã nhận lời mời của người quản lý nhưng Giang Vân Hảo vẫn gọi điện mời cô lần nữa thái độ vô cùng khiêm tốn. Số điện thoại là do lần ăn cơm trước đã trao đổi với nhau. Giang Vân Hảo muốn tự mình mời ngôn sơ âm, nhân tiện báo luôn thời gian và địa điểm. Anh nói có vài người bạn bận vào tối thứ 6, tối thứ năm thì anh tổ chức sinh nhật cùng fan nên chỉ có thể chọn thứ tư. Chiều thứ tư, ngôn sơ âm phải quay phụ nữ hoàn hảo, có điều chương trình này tương đối ngắn, mỗi tập phát sóng chỉ khoảng 40 phút, 2 giờ chiều quay thì muộn nhất là 4 giờ sẽ xong, mà buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ như vậy cô vẫn kịp về nhà lấy quà. Nếu đã không có vấn đề gì cô hứa sẽ đến đúng giờ. Giang Vân Hảo cười nói, ngày mai xe của cô bị hạn chế phải không? Để tôi hỏi Thụy ca xem sao, nếu tiện thì để anh ấy đưa cô đi luôn. Ngôn sơ âm hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ nhắc có một lần mà anh vẫn nhớ ngày xe cô bị hạn chế, lòng cô vô cùng thán phục nhưng vẫn từ chối. Không cần phiền vậy đâu tự tôi bắt taxi. Đáng tiếc ngôn sơ âm trả lời chậm quá, ở đầu bên kia điện thoại Giang Vân Hạo đang nói chuyện với ai đó nhưng vì có lẽ cách loa điện thoại quá xa nên cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết là người nói chuyện với anh là đàn ông. Một lát sau, Giang Vân Hảo mới quay lại nói với ngôn sơ âm, xin lỗi nhé, đúng lúc Thụy Ca vừa về nên tôi hỏi anh ấy luôn, Thụy Ca đồng ý rồi. Ngôn sơ âm há hốc miệng, vì chẳng thể trách Giang Vân Hảo nhiệt tình quá đáng nên bèn cảm ơn anh, sau đó lại từ chối khéo các anh đang ở cùng nhau à. Tôi tự đi được mà chỉ sợ làm phiền các anh thôi vì ngày mai tôi còn phải ghi hình có thể sẽ vắng nhà. Ngôn sơ âm còn chưa dứt lời thì đã có người giật lấy điện thoại của Giang Vân Hảo, ngày mai 5 giờ anh đi, lúc đó em ở nhà hay cơ quan. Mấy tháng nay, ngôn sơ âm và thẩm gia Thủy cùng thương lượng giờ giấc để ghi hình phần tập dượt của giọng ca đẹp nhất nên không có gì lạ khi anh biết lịch trình làm việc của cô. Ngôn sơ âm trần chờ một lát rồi rất thức thời nói, tôi xuất phát từ nhà. ý của thẩm gia thụy rất rõ ràng anh có thể tới đài truyền hình đón cô như vậy cô không còn lý do nào để từ chối nữa nhưng anh mà làm thế thì phiền phức to hẹn giờ giấc xong xuôi thẩm gia thụy cúp máy lúc cúi đầu thì nhìn thấy đồng đội đang quan sát mình anh nhà em còn chưa nói xong mà sao cúp máy mất rồi thẩm gia thụy thản nhiên trả lại điện thoại cho giang vân hạo vậy cậu gọi lại cho cô ấy đi Thôi cũng chẳng phải chuyện quan trọng giang vân hạo nói nhưng mà anh và âm Đúng lúc này điện thoại của Giang Vân Hảo gieo chuông, trợ lý của anh gọi tới để thương lượng một số vấn đề cho buổi họp fan vào ngày mốt. Vì phải xử lý công việc nên Giang Vân Hảo quên mất mình định hỏi trưởng nhóm cái gì. Chiều thứ tư, ghi hình xong, ngôn sơ âm vội vã chạy về phòng hóa trang nhờ thợ trang điểm tẩy lớp trang điểm dày cộm đi rồi lại trang điểm nhẹ nhàng. Ngôn sơ âm không phải là không biết trang điểm nhưng vì thời gian gấp gáp quá mà tốc độ trang điểm của cô chẳng thể nào sánh với thợ trang điểm. Hôm nay không có chị Lý, người trang điểm cho ngôn sơ âm là một cô gái tóc ngắn, cô ấy vừa trang điểm vừa tán gẫu với ngôn sơ âm, mấy hôm nay chị Lý phải làm phẫu thuật tụi em định chủ nhật này sẽ đi thăm chị ấy, chị có đi cùng không? Chủ nhật chị bận rồi, chắc là thứ năm chị sẽ đi thăm chị ấy. Ngôn sơ âm và chị Lý khá thân nhau, hơn nữa hôm qua chị Lý cũng có nói với cô là chị ấy nằm viện, nói sao thì cô cũng nên đi thăm. cũng phải dạo này chị bận ghê quá bớt chút thời gian đi thăm cũng tốt lắm rồi không cần phải đi chung với bọn em đâu tuy đang nói chuyện nhưng tay của cô ấy vẫn rất nhanh trang điểm xong cô ấy hất tóc ngôn sơ âm cho thêm bồng bềnh đã xong mau đi hẹn hò đi chương 79 thăm bệnh bữa tiệc sinh nhật của giang vân hạo được tổ chức ở khách sạn anh báo cho ngôn sơ âm tên sảnh yến tiệc nghĩ cũng đúng ban nhạc bơ ninh nổi tiếng nhiều năm Tuy ít hoạt động ở Bắc Kinh nhưng dù gì cũng là giới giải trí, dẫu không thân thiết nhưng cũng có cái danh là bạn bè, hơn nữa trong mấy tháng ở đây, mạng lưới quan hệ của họ đã được mở rộng đáng kể, ngay cả người bạn chỉ mới gặp mấy lần như cô mà Giang Vân Hảo cũng mời chứng tỏ anh sẽ mời rất nhiều người, như vậy, không có chỗ nào thích hợp để tổ chức hơn là khách sạn, điều đáng nói là Giang Vân Hảo chơi lớn khi đặt luôn sảnh yến tiệc. Khách sạn này vô cùng có tiếng tăm ở Bắc Kinh, người giàu rất thích tổ chức tiệc cưới ở đây, ngôn sơ âm đã tham gia vài tiệc cưới của nghệ sĩ tại khách sạn này, nghe nói phải đặt trước ít nhất nửa năm, nếu không thì đừng mong dễ dàng thuê được sảnh yến tiệc. Tất nhiên Giang Vân Hạo không cần phải chờ lâu như vậy, giả dụ anh không có quan hệ rộng thì bên cạnh anh còn có thiệu uyên minh và thẩm gia Thụy. ngay cả nhà ở Ngân Hà Loan mà thẩm gia Thụy cũng mua được thì mấy việc như đặt sảnh tiệc khách sạn chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Điều khiến ngôn sơ âm suy nghĩ chính là có vẻ như bữa tiệc này mang tính chất trịnh trọng. Giang Vân Hạo mời nhiều người như vậy có thể trừ ăn mừng ra còn mượn dịp này tuyên bố tiến vào giới giải trí Bắc Kinh. Bất kể là ai cũng đều quan tâm tới mạng lưới quan hệ, mặc dù ở địa vị bây giờ, Bơn Ninh không cần phải chủ động lôi kéo làm thân nhưng ít nhất cũng phải tỏ thái độ rõ ràng để tránh trường hợp không có ai dám mở lời mời hợp tác. Nếu đã là buổi tiệc trang trọng, ngôn sơ âm không thể ăn mặc xuềnh xoàng mà phải mặc lễ phục cô dự trù thời gian cũng là vì thay quần áo. Lúc vội vã về đến nhà thì còn khoảng nửa tiếng nữa, ngôn sơ âm quyết định tắm rửa rồi mới thay váy, khi sắp đi, dì Lâm nhắc cô đừng quên lấy quà. Ngôn sơ âm không có ý định đổi quà mà vẫn tặng bức tranh đã chọn, dù sau đó cũng là do thẩm gia vị chọn giúp cô, nếu bây giờ cô đổi sang thứ khác sẽ làm mất lòng người ta, hơn nữa khi cô được mời cũng đã tương đối muộn, cô lại quá bận, không có thời gian đi mua món quà khác thích hợp hơn. Hôm qua sau khi nhận điện thoại của Giang Vân Hảo, ngôn sơ âm đã đem tranh đi đóng gói. Bình thường thì phải chờ tới mấy ngày, nhưng vì ngôn sơ âm là khách quen nên chủ tiệm có thể làm gấp cho cô để chiều nay lấy. Ngôn sơ âm không có thời gian đi lấy tranh nên đã nhờ dì Lâm. Nghe dì Lâm nhắc ngôn sơ âm cầm túi sách ra phòng khách định kiểm tra bức tranh một chút. Nào ngờ cô vừa chạm vào cuộn tranh, chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên, ngăn dì Lâm đang định ra mở cửa chắc là thẩm gia thụy tới gọi cháu, để cháu mở cửa cho. Ngôn sơ âm cầm quà ra mở cửa, quả nhiên là thẩm gia thụy, anh ăn vẫn rất trang trọng, bộ đồ vest thẳng thớm, ngực áo còn đeo khăn gấp. Nhìn anh, ngôn sơ âm thầm thấy may mắn khi mình đã mặc lễ phục. Thẩm gia Thụy nhìn ngôn sơ âm từ trên xuống dưới, sau đó nhuyến môi, dịu dàng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ngôn sơ âm gật đầu, một tay cầm túi sách một tay cầm quà tất nhiên là chuẩn bị xong. Đi thôi, ngôn sơ âm ngoảnh đầu chào tạm biệt gì lâm rồi nối gót đi theo thẩm gia Thụy. Xuống tới hầm giữa xe, ngôn sơ âm dần có dự cảm không lành, lúc đứng trước xe anh, sự cảm biến thành sự thật. Thẩm gia Thụy mở cửa chỗ phụ lái, ngôn sơ âm gượng cười, anh tự lái xe hả? Tôi tưởng sẽ có trợ lý tề và tài xế lưu đi cùng. Không phải công việc, thẩm gia Thụy nhìn ngôn sơ âm, anh cho họ nghỉ. Vậy à, ngôn sơ âm cười khổ, vấn đề đơn giản thế mà cô lại không nghĩ tới tự dưng lại tạo hoàn cảnh riêng tư cho hai người. Tới nơi thẩm gia Thụy và ngôn sơ âm nhận được sự chào đón nhiệt tình của bạn anh. âm âm cô đó nhé tôi hẹn bao nhiêu lần cũng không được vậy mà anh vân hạo mời lại được kỳ thư tề vẫn tỏ ra như thể hai người thân thiết lắm dạo này bận quá xin lỗi nha ngôn sơ âm cười trừ không biết nói gì khác thẩm gia thụy chậm rãi tiến lại gần vân hạo đâu thiệu ca vừa kêu anh vân hạo đi đâu rồi bảo em ở đây tiếp khách giúp anh ấy một lát chắc liên quan công việc Kỳ thư tề còn định đùa thêm mấy câu nhưng thấy ngôn sơ âm đứng nép sau thẩm gia thủy thì nhìn họ như vừa phát hiện ra gian tình. Đại ca âm âm, hai người mặc đồ đôi. Anh Vân Hảo khó khăn lắm mới mượn cớ sinh nhật để hẹn gái một lần, chẳng lẽ còn chưa tỏ tình mà đã thất tình rồi ư? chậc chợt, chợt tội nghiệp người đào tường lại là đại ca nhà mình à không, hình như đại ca và âm âm là bạn học cấp 3, đã quen biết từ lâu. Vậy thì chưa biết ai đào tường ai. Trong lúc kỳ thư tề đang tưởng tượng ra viễn cảnh vì một chữ tình mà huynh đệ tương tàn chờ mặt thành thù tống thừa vũ đứng dậy khỏi sofa và tiến về phía này. Nhìn trang phục của hai người mới đến, ngay cả tống thừa vũ không hay tán dóc cũng phải ngờ vực đại ca hiếm khi mặc âu phục quan trọng là anh ấy không thích đeo cà vạt dựa theo thói quen của anh ấy. Hôm nay chỉ cần mặc âu phục là đủ ấy vậy mà còn thắt cà vạt và gấp khăn trên túi áo, lại vừa khéo cùng màu với váy của ngôn sơ âm, không phải đồ đôi thì là gì. Nghe kỳ thư tề nói vậy, ngôn sơ âm mới để ý thảo nào cô cứ thấy là lạ Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh lam nhạt in hoa, lúc nãy mặc áo khoác nên không để ý Vào sành cởi áo khoác ra chiếc váy của cô cùng màu với cả vạt của thẩm gia thủy, hợp nhau thấy rõ Hơn nữa cả vạt màu này không mấy thông dụng, nếu cô nói chỉ là trùng hợp e rằng chẳng ai tin ngôn sơ âm cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội Thầm trách bản thân không kiên định, vì sao lại đồng ý đi nhờ xe của thẩm gia thủy chứ? Nếu họ không đi chung với nhau thì ai mà để ý trang phục của họ Thẩm gia Thụy rất bình thản, trùng hợp thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều quá Tống thừa vũ gật đầu, lòng thầm nhủ vấn đề hiện tại không phải là họ nghĩ nhiều hay không Mà là kể từ khi đại ca và cô muôn cùng đi vào, không ít người trong sảnh đã chú ý đến hai người Chẳng qua là bây giờ bọn họ đang trò chuyện nên người ta chưa tiện tới chào hỏi mà thôi Khách khứ hôm nay có cả nhà sản xuất phim, nhà sản xuất âm nhạc và quản lý cấp cao của các công ty giải trí tất nhiên cũng không thể thiếu cánh phóng viên. Đều ở trong giới, dẫu nề mặt bơ ninh nên sẽ không có người nào trắng trợn nói gì nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ gì. Nếu lỡ bị hiểu lầm, e rằng sau này lại có tin tức lung tung. Tuy Tống thừa Vũ khá lo lắng vấn đề này nhưng không nhắc nhở hai người kia tất cả đều là vì thái độ của đại ca có vẻ như anh ấy không muốn giải thích. Lúc trước khi quan hệ của đại ca và một phỉ khá tốt anh ấy vẫn nhấn mạnh hai người họ chỉ là bạn bè bình thường Tình huống hôm nay cũng giống lúc đó nhưng anh ấy lại không nói gì Rốt cuộc là vì không thèm để bụng hay vì mong tất cả mọi người đều hiểu lầm Tống thừa vũ sờ cầm quan sát trưởng nhóm một cách lộ liễu nhưng thẩm gia thụy hoàn toàn phớt lờ Kỳ thư thề tưởng tượng xong mới nhớ tới nhiệm vụ mà anh Vân Hảo giao cho mình Vội vàng nói chắc là anh Vân Hảo sắp quay lại rồi âm âm vào ngồi cùng thừa vũ trước đi Ngôn sơ âm cầm hộp quà, không phải là chiếc hộp bé bé xinh xinh mà là cái hộp dài khoảng nửa cánh tay, không thể ôm nổi mà cầm trong tay, thế này tương đối bất tiện để đi xã giao, hơn nữa cô cũng không có ý định xã giao nên ngoan ngoãn đi theo tống thừa vũ tới chỗ ngồi. Thẩm gia Thủy cũng không thích xã giao, đã có em út tiếp đón khách khứa nên anh cũng không quan tâm nữa, đang định đi theo ngôn sơ âm thì nửa đường bị hai người đàn ông trung niên gọi lại. Nghe thấy tên mình thẩm gia thụy ngừng bước quay đầu nhìn ngôn sơ âm và tống thừa vũ một cái rồi mới đi về phía người đã gọi mình Tống thừa vũ vừa dẫn ngôn sơ âm vào trong vừa giới thiệu, trong hai người vừa nãy, người tóc xoăn chính là thầy cung Mới đây thiệu ca đã mời thầy làm giám đốc âm nhạc đi bên cạnh thầy nghe nói là đàn anh của thầy ấy Thầy cung rất có tên tuổi trong giới âm nhạc nên tất nhiên ngôn sơ âm cũng từng nghe đến tên thầy ấy, điều làm cô ngạc nhiên là thẩm gia Thụy vừa phát hành album, trợ lý thể nói gần đây anh bận chuẩn bị cho concert, chẳng lẽ thầy cung làm giám đốc âm nhạc cho concert của anh? Nếu vậy thì có hơi dùng dao mổ trâu để giết gà. Như nhìn ra suy nghĩ của ngôn sơ âm Tống Thừa Vũ giải thích tour diễn thế giới của đại ca có thể sẽ tổ chức ở 40-50 địa điểm nên cần phải mời ekip chuyên nghiệp hơn nữa đại ca đang muốn phát triển thêm kỹ năng hậu trường, nếu hợp tác cùng thầy cung thì sẽ học hỏi được nhiều hơn. Ngôn sơ âm gật đầu, hóa ra là học lỏm nhưng điều làm cô hiếu kỳ hơn là không biết vì sao Tống Thừa Vũ lại nói với mình, vì vậy cô nhìn Tống Thừa Vũ, mỉm cười, không ngờ anh ấy còn có suy nghĩ đó. Đại ca rất tận tâm với âm nhạc. Tống thừa vũ cảm thấy mình hơi nhiều lời, hỏi, tôi nghe tiểu tề nói kỳ vừa rồi cô đã lên sân khấu biểu diễn, trước kia đại ca còn dạy đàn guitar cho cô. Ngôn sơ âm cười, coi như ngầm thừa nhận. Chương trình mới quay xong hôm trước mà hôm nay họ đã biết, nắm bắt thông tin nhanh ghê. Đang trò chuyện, Giang Vân Hảo và Thiệu uyên Minh tiến vào, họ chào hỏi thầy cung vài câu, sau đó Giang Vân Hảo đi tới chỗ ngôn sơ âm, là chủ bữa tiệc, anh phải tiếp đón khách khứa đàng hoàng. Ngôn sơ âm tặng quà, Giang Vân Hạo tỏ ra rất vui, kéo cuộn tranh ra cười từ cô vẽ đấy à. Tống thừa vũ nghiêng người qua. Em xem với, đợt trước anh khen suốt mấy ngày liền ớ, hình như đây là chữ của đại ca. Giang Vân Hạo cũng nhìn thấy, anh ngớ người, ngẩng đầu nhìn ngôn sơ âm, đắn đo xem có nên hỏi vấn đề mà hôm qua anh định hỏi không. Đúng lúc này, đoàn người thẩm gia thụy đi về phía bên này, chứ anh và thiệu uyên minh, còn có mấy người tên tuổi lẫy lừng trong giới âm nhạc. nhiều người nhiều miệng Giang Vân Hảo đành nuốt câu hỏi xuống bụng cẩn thận cuộn bức tranh lại. Tuy Giang Vân Hảo không hỏi nhưng ngôn sơ âm vẫn giải thích ngắn gọn vừa nói xong là đoàn người cũng tới gần. Thiệu Uyên Minh cười với cô âm âm tới sớm thế. Trừ món quà khiến chủ nhân bữa tiệc và đồng đội bất ngờ ra thì mọi việc đều suôn sẻ. Thân là nhân vật chính, Giang Vân Hảo vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp đãi ngôn sơ âm nhưng anh có đồng đội tốt, không ai khách sáo với ngôn sơ âm cả có người đi xã giao thì cũng có người ngồi chơi với cô. Cuối cùng, người trò chuyện với ngôn sơ âm nhiều nhất lại là Tống Thừa Vũ. Kỳ thư tề thích quảng giao, trừ chủ nhân bữa tiệc là Giang Vân Hạo ra kỳ thư tề là người di chuyển nhiều nhất tại sành tiệc thỉnh thoảng nhớ ra mới chạy tới nói vài ba câu với ngôn sơ âm có thể thấy anh ta nhiều chuyện cỡ nào. Còn Tống Thừa Vũ không thích xã giao, có người trốn ở một góc trò chuyện cùng mình lại càng thoải mái. Thẩm ra Thủy cũng không thích xã giao nhưng anh không trốn được mà đã bị người quản lý tha đi. Hôm nay trừ Giang Vân Hảo, anh là người bận rộn nhất hơn nữa còn là bận công việc. Cho nên phần lớn thời gian đều là Tống Thừa Vũ tán gẫu với ngôn sơ âm, sau đó ngôn sơ âm phát hiện thanh niên nghiện game thoạt trông tưởng ít nói nhưng thật ra trình độ nhiều chuyện không kém kỳ thư tề là bao chẳng qua là do anh ta che giấu tốt quá thôi. Sau khi thân quen Tống Thừa Vũ còn hỏi ngôn sơ âm là ngoài guitar, cô có học piano từ đại ca của anh ta không? Ngôn sơ âm trả lời cô đã học piano từ trước, sau đó vẻ mặt Tống Thừa Vũ vô cùng sâu xa. Tống thừa Vũ nghĩ đến bản demo ca khúc mới của trưởng nhóm, chính là bài người con gái ấy, đoạn đăng lên mạng trước kia chỉ là một đoạn ngắn, trưởng nhóm luôn chỉnh sửa, khoảng thời gian trước anh ấy chuyển đến Minh miền thời đại ở một mình, nhân lúc rảnh rỗi họ đã kéo nhau qua nhà trưởng nhóm nghe thử bản thu âm, nào ngờ phát hiện có thêm hai mươi mấy giây đệm đàn piano ở khúc dạo đầu bài, hơn nữa còn là hòa tấu bốn tay. Lúc ấy họ chỉ tán thưởng cũng có thắc mắc không biết trưởng nhóm nhờ ai phố nhạc giúp anh ấy Bây giờ ngẫm lại, khi đó đại ca chỉ mới chuyển tới minh nguyền thời đại Muốn tìm một người bạn chơi đàn không tệ để nhờ và thì tiện nhất chỉ có cô hàng xóm mà thôi Không biết đây chỉ là trùng hợp hay đại ca đã ủ mưu từ lâu nữa Hiện tại Tống Thừa Vũ càng lúc càng hiểu rõ tâm tư của trưởng nhóm Ngôn sơ âm không biết Tống Thừa Vũ nghĩ gì, cô thầm cảm thán trong lòng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong, hóa ra Tống Thừa Vũ cũng nhiều chuyện thế này, có rất nhiều người đã bị anh lừa đó. Không biết ở những trường hợp riêng tư thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hảo có nhiều chuyện không nữa, dù sao thì anh em họ đã đồng hành nhiều năm, biết đâu lại có sở thích giống nhau thì sao. Hôm nay hầu hết ai cũng uống rượu, sau khi kết thúc là tới giai đoạn an bài cho khách khứa về nhà. Thiệu Uyên Minh phân công nhiệm vụ, Vân Hảo uống hơi nhiều, vừa mới nôn xong. Thừa Vũ cậu không uống rượu, đưa Vân Hảo về trước đi, anh và Thư Tề ở lại tiễn khách. Tống Thừa Vũ gật đầu, hỏi, đại ca có uống nhiều không? Vẫn còn tỉnh táo, có điều bọn Tiểu Tề về nghỉ hết rồi Thiệu Uyên Minh nhìn sang ngôn sơ âm. Hôm nay âm âm đi cùng A Thụy phải không? Quả nhiên đi nhờ xe chả gặp được gì tốt lành. ngôn sơ âm nhìn thoáng qua về phía xa thẩm gia thụy đang đỡ giang vân hảo thoạt nhìn đúng là vẫn còn tỉnh táo như lời thiệu uyên minh nói cô bèn chấp nhận số phận mà gật đầu nếu tổng giám đốc thiệu không ngại em sẽ đưa anh ấy về em mà anh còn không yên tâm ư thiệu uyên minh cười giống như thở phào nhẹ nhõm vậy em lái xe a thụy nhé ở đây không còn chuyện gì nữa mấy đứa về đi tống thừa vũ muốn nhắc nhở thiệu ca là có cần hỏi ý kiến của đại ca trước khi quyết định thay đại ca như thế hay không vì hôm nay đại ca lái con xe cưng đi đấy nhưng tống thừa vũ còn chưa kịp mở miệng thì thẩm gia thụy đã đỡ giang vân hảo đi tới thiệu uyên minh nói với anh giao vân hảo cho thừa vũ đi âm âm lái xe của cậu về thẩm gia thụy lập tức lấy chìa khóa xe ra ngôn sơ âm và tống thừa vũ Khi thư tề đang đi tới chỗ bọn họ thấy cảnh này thì hâm mộ nhìn ngôn sơ âm có điều hiện tại anh ta không dám ổn ào, vẫn còn chưa biết anh Vân Hảo có ý với ngôn sơ âm hay không, lỡ như anh em trong nhà cãi nhau, anh ta cũng không có tâm trạng hóng hớt nữa. Trong lúc mỗi người một tâm sự, ngôn sơ âm và Tống Thừa Vũ chia nhau chờ hai người kia về. Tham gia bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hảo xong, ngôn sơ âm tựa như vừa hoàn thành một nhiệm vụ to lớn, chớp mắt đã đến thứ sáu cô dành nửa ngày để mang theo đồ bổ đi thăm bệnh. Chị Lý làm tiểu phẫu, hiện giờ chỉ cần nghỉ dưỡng là ổn Thấy ngôn sơ âm tới, chị nổi máu nhiều chuyện Nghe nói dạo này em thân với thẩm gia Thụy lắm Ngôn sơ âm phục sát đất, nằm viện vẫn không quên hóng hớt nhỉ Nằm một chỗ chán chết, phải tìm gì đó để mau hết ngày chứ Tối qua chị xem tôi nói rồi, rất hay, bàn thảo là do em tự viết hả Chị Lý giàu có chồng chị là quản lý cấp cao của Đài Bắc Kinh Coi như cũng có chút địa vị, chị nằm ở phòng bệnh đơn Còn có cả hộ lý riêng ngôn sơ âm vừa vào hộ lý biết ý đi ra ngoài cô ngồi xuống ghế ở gần đầu giường bệnh ngạc nhiên nói mới đó mà đã phát sóng rồi sao cứ có cảm giác cô chỉ mới quay mấy hôm trước thôi nhưng thực tế là đã hai tháng trôi qua bản thảo là do ekip chương trình cung cấp nhưng em thấy không thích hợp nên đã sửa rất nhiều chỗ cũng may là tổ đạo diễn khá dễ tính em bận tới phát rồ luôn rồi ngay cả sâu của mình chiếu hôm nào cũng không nhớ Chị Lý nói xong thì đổi đề tài, trêu, bận thế mà hai hôm trước còn có thời gian đi hẹn hò cơ đấy, đang yêu à. Bạn của chị Lý quả nhiên cũng rất nhiều chuyện, cô chỉ nhờ trang điểm có chút xíu thôi mà cô ấy cũng đi kể nữa. Ngôn sờ âm với tay lấy quả táo, vừa cẩn thận gọt vỏ vừa nói, em kể chị nghe, nhưng chị không được nói cho ai biết đó. Em yên tâm, chị biết mà. Chị Lý kích động, nếu không phải vì vết mồ còn đau chắc là chị đã đứng dậy nghe kể chuyện rồi cũng nên. Các đồng nghiệp đã kể với chị là hóa ra tổng giám đốc hiệu của tinh ngu nhắm chung âm âm và thẩm gia thủy và muốn lập nhóm nhạc nam nữ cả chuyện trong sâu giọng ca đẹp nhất âm âm còn dùng cây guitar mà thẩm gia thụy thích nhất để lên sân khấu đệm đàn cho cậu ấy. Sau đó chị Lý lại nghe có khả năng ngôn sơ âm đang yêu đừng nên nghĩ ngay đến thẩm gia thủy, lòng nóng như lửa đốt ai rè ngôn sơ âm lại là cái hũ nút. Hôm đó em đi dự tiệc sinh nhật của Giang Vân Hảo. Giang Vân Hảo. Chị Lý nhớn mày còn chưa kịp thất vọng đã hỏi, hôm qua Giang Vân Hảo tổ chức fan meeting thành công lắm đúng không? Ngôn sơ âm lắc đầu, hôm qua em bận nên không để ý tin tức lắm. Chị xem bùa liên tục có sự kiện ở Bắc Kinh, fan Bắc Kinh vui phát điên luôn rồi. Chị Lý nói thế chỉ để làm lời dẫn đề tài sang Giang Vân Hảo. Chị làm vẻ bí mật em biết ai thường xuyên đến bệnh viện này không? Chị ấy ám chỉ quá rõ ràng nên ngôn sơ âm không cần động não, hỏi Giang Vân Hảo. chị lý gật đầu vẫn hạ thấp giọng hồi sáng chị tán dóc với cô bé hộ lý cô ấy nghe chị kể nhiều chuyện nên đã nói cho chị biết chuyện đó để làm trao đổi cô ấy nói hình như cứ cách một hai tháng là giang vân hạo lại đến một lần vô cùng kiên trì trước kia ở thượng hải cũng vậy ngôn sơ âm nổi cơn tò mò hỏi anh ấy tới bệnh viện làm gì bị bệnh ở đây là khu nằm viện cậu ấy chữa bệnh sẽ không chạy qua đây Cũng đúng, ngôn sơ âm gật đầu, không để tâm lắm, thuận miệng nói, chắc là đi thăm bạn Chị Lý lắc đầu trừ khi là bạn gái, chứ sao lại đều đặn đi thăm một hai tháng một lần được Có khi là cô hộ Lý nói quá chị không thấy tận mắt, làm sao biết người ta đi thăm đều đặn Khác với sự không kính nghiệm trong nghề nhiều chuyện như ngôn sơ âm, nghe tin gì xong là không tìm hiểu và tự động quên đi Chị Lý rất quyết tâm, chị còn nằm viện một tuần nữa, nếu lời hộ Lý nói là thật chắc chắn chị sẽ dò la được Ngôn sơ âm cười, chị vui là được. Giang Vân Hạo sống kín tiếng, ngay cả truyền thông cũng không đào bới được thì sao mà có thể dễ dàng dò la chứ? Nhưng ngôn sơ âm hoàn toàn không ngờ cô vừa chào tạm biệt chị Lý, ra tới thang máy liền đụng phải nhân vật chính. Anh Giang, ngôn sơ âm hết sức bất ngờ. Giang Vân Hạo còn bất ngờ hơn cô. sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn thấy cô anh gượng cười, khéo quá. Sao cô lại ở đây? Đồng nghiệp nằm viện hôm nay rảnh nên tới thăm. Giang Vân Hạo mí môi tuy ngôn sơ âm không hỏi nhưng chẳng biết tại sao anh vẫn chủ động giải thích. Tôi cũng tới thăm bệnh. Ngôn sơ âm gật đầu, nhìn nụ cười khiên cưỡng của anh cô không tiện hỏi han nhiều trong đầu nhanh chóng liên tưởng tới lời của chị Lý, cứ cách một hai tháng là lại tới thăm một lần có vẻ trùng khớp. Không quen thân, ngôn sơ âm không thể tùy tiện hỏi Giang Vân Hảo là thăm bạn hay người thân được. Giang Vân Hạo hỏi, giờ cô đi đâu? Xuống bãi giữ xe lấy xe rồi về nhà còn anh. Tôi cũng vậy. Giang Vân Hạo nhấn nút thang máy Nói cùng đi thôi Hiếm khi gặp nhau Ngôn sơ âm khó mà bảo anh tự đi một mình Hơn nữa chỉ là cùng xuống bãi giữ xe thôi Chẳng có gì phải tránh bị chụp cả Ngôn sơ âm và Giang Vân Hạo đồng hành một đoạn đường Không ngờ chỉ một đoạn đường này lại sinh ra một tin tức lớn tám 80 thích nghe ngóng Sốc, so, fan vô tình phát hiện thành viên nhóm nhạc siêu nổi tiếng hẹn hò Bao lâu nay Giang Vân Hạo không có bất cứ tin đồn hẹn hò nào là vì cô gái này Hé lộ chuyện tình bí mật của Giang Vân Hảo và Ngôn Sơ Âm. Phát hiện cặp nghệ sĩ yêu nhau bí mật nhiều năm, vừa ngủ dậy, Ngôn Sơ Âm liền thấy tên mình nằm trên các tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất. Tin sau còn chấn động hơn tin trước điều khiến Ngôn Sơ Âm sửng sốt nhất là các bài báo đều giật tít vô cùng trắng trợn. Thông thường, bất kể tin tức có sức bùng nổ đến đâu trước khi người trong cuộc lên tiếng thì báo chí đều sẽ đặt tiêu đề theo kiểu thực hư. Có khả năng nhằm tỏ ra đây chỉ là suy đoán, nếu sau này có xảy ra chuyện không may thì cũng không ai làm gì được họ, giống như chuyện của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ lần trước cánh truyền thông lấy được cả ghi chép khách ra vào nhà Mộc Phỉ lẫn đoạn ghi âm nhưng họ cũng không dám giật tiết xác định chắc chắn Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ yêu nhau. Này đến lượt ngôn sơ âm và Giang Vân Hảo, người trong cuộc còn chưa nói gì mà truyền thông đã vội vã xác nhận họ là người yêu, bộ không sợ bị kiện cho tháng gia bại sản vì tội bịa đặt hay gì. Nói đến bịa đặt có một tài khoản blogger to gan nhất dám đặt tiêu đề Giang Vân Hạo đưa bạn gái ngôn sơ âm đến bệnh viện phải chăng đã có thai? Mẹ kiếp bộ có điều luật nào quy định đi bệnh viện là phải khám thai hả? Với cả cô và Giang Vân Hạo còn chưa nói gì mà cô đã trở thành bạn gái của Giang Vân Hạo rồi. Ngôn sơ âm tự nhận bản thân cũng coi như đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn, mấy tháng nay liên tục có xịt căng đan nhưng tin đồn lần này khiến cô muốn chửi thề thật sự. Xong, quần chúng ăn dưa lại hứng thú với thể loại tin tức như thế này nhất. ngôn sơ âm còn đang đắn đo không biết giải quyết ra sao về thái độ chắc chắn 100% của truyền thông thì trên mạng đã xôn xao cả lên, mọi người đổ xô bàn tán rôm giả. Bởi vì truyền thông vô cùng chắc chắn, mà khi quá nhiều người đều khẳng định thì rất dễ khiến người ta tin tưởng, hiện tại chưa cần người trong cuộc lên tiếng, cư dân mạng đã tiến vào giai đoạn tiêu hóa sự thật này. Tất nhiên không phải là cộng đồng mạng không ngạc nhiên, nhưng vấn đề khiến họ ngạc nhiên không phải là chân tướng sự việc mà là dúng động vì ôi mẹ ơi, hai người này đào tám tấc đất cũng không tìm ra mối liên hệ nào, sao đột nhiên lại yêu nhau vậy, giấu kỹ ghê nơi. Có một bộ phận còn cảm thấy tim bị nghẽn máu, tài khoản tên tiểu Tiên nữ xinh đẹp mãnh liệt cảm thán, à bữa giờ tuần nào cũng xem giọng ca đẹp nhất mới bắt đầu thành fan CP âm âm và Thụy Bảo, kết quả là con mẹ nó âm âm và bạn thân của Thụy Bảo mới là một đôi. Bình luận của tiểu tiên nữ xinh đẹp được mấy chục ngàn lượt thích chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi và là bình luận được nhiều lượt thích nhất chứng tỏ đây là tâm trạng chung của đông đảo cư dân mạng bên dưới còn có rất nhiều lượt trả lời. Tim tào đau quá man, mỗi tuần chỉ sống dựa vào mớ thức ăn cho cún của Âm Âm và Thụy Bảo, bây giờ bảo chúng sinh fan CP làm sao tiếp tục vui sống đây. Chúng sinh fan CP phải làm sao tiếp tục vui sống á? Dễ mà trước kia sống sao thì bây giờ cứ sống như vậy. Chỉ khác ở chỗ trước kia là 1 vs 1 còn bây giờ là 1 vs 2 thôi. Lầu trên chuẩn, chúng ta có thể chèo thuyền 3P mà mỉm cười. Là fan cứng của đảng khen ngợi, đọc đề nghị của lầu trên, bỗng dưng mị hơi lung lay chuyện gì đang xảy ra đây trời che mặt. Phần lớn đảng khen ngợi đều là fan cứng của Burning, hôm nay đảng của họ bị chìm thuyền nhưng fan CP không hề tỏ ra gay gắt chứng tỏ phản ứng của fan tương đối tốt, hoàn toàn trái ngược với si đan giữa thẩm gia thụy và mộc phỉ cộng đồng mạng nói chung cũng vậy, sau khi ngạc nhiên thì cũng lẳng lặng tiếp nhận sự thật này. Không những thế họ còn chủ động truy tìm bằng chứng nữa. Cuối cùng cũng hiểu vì sao trưởng nhóm lại quan tâm đặc biệt tới ngôn sơ âm rồi, bồ của bản thân thì cũng là người nhà tất nhiên phải quan tâm đặc biệt chứ. Phải đó tao cũng nghĩ vậy, ngôn sơ âm chỉ là bạn học cũ của Thụy Bảo mà thôi, thậm chí còn chẳng học cùng lớp nữa cơ Với tính cách của Thụy Bảo cho dù có quen biết thì việc anh ấy đối xử tốt với ngôn sơ âm cỡ đó cũng lạ lắm mà nghen Bây giờ đã tìm ra lý do rồi, quan trọng là không chỉ có Thụy Bảo quan tâm tới ngôn sơ âm chúng mày có nhớ tập đầu tiên giọng ca đẹp nhất không Ai cũng rất thân thiết với ngôn sơ âm kể cả tống tống nổi tiếng là lạnh nhạt Nói vậy tao mới nhớ đợt trước có tin bôi nhỏ ngôn sơ âm là kẻ thứ ba rồi tung ra mấy tấm ảnh gọi là bằng chứng như núi ấy Lúc đó trưởng nhóm đang ở nước ngoài nên không thể lập tức lên tiếng thanh minh thì em út đã đăng quay bua và mặt blogger đông đốp Có khi nào là do lão giang không tiện ra mặt nhưng cũng không chờ nổi trưởng nhóm về nước nên mới bảo em út ra và mặt bọn blogger sàm lông giúp mình không Thảo nào thụy bảo bận rộn vậy mà cũng phải tổ chức họp báo thanh minh có khi là bị lão giang ép đấy, thê nô đây rồi Ha ha ha, xin cho tôi một phút để thưởng tượng Giang Thê Nô. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hóng hớt như vậy, dù sao người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng, đâu thể ai cũng tin Giang Vân Hảo và ngôn sơ âm hẹn hò nhỡ cánh truyền thông không có lương tâm lại bịa đặt thì sao? Chẳng hạn như Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ tin hai người họ hẹn hò dâm ran suốt mấy tháng có cả nhân chứng vật chứng nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị và mặt sao? Còn lần này, chỉ dựa vào một tấm hình và câu nói bâng quơ của fan nào đó thì quá sớm để kết luận Giang Vân Hảo và ngôn sơ âm yêu nhau. Vì những người bình luận như trên tương đối nhẹ nhàng, không phải kiểu cố ý gây chuyện nên các fan cũng rất điềm đạm trả lời lại. Các cư dân mạng tin tưởng vào tin tức và phản bác ý kiến ở trên có thể được chia làm hai loại, một là tin tưởng vào nhân cách của Giang Vân Hảo và hai là tin tưởng vào sức cuốn hút của ngôn sơ âm. Ở trên đã có fan giải thích rồi đó. Lão Giang trông thì dịu dàng thế thôi chứ thực tế là khó gần y như Thụy bảo vậy đó, chẳng qua Thụy bảo là thể hiện ra mặt còn Lão Giang thể hiện qua cử chỉ. Nếu không tin thì bạn có thể tìm đọc các bài báo về việc Lão Giang hẹn hò từ lúc ra mắt đến nay, mỗi lần chụp được ảnh của Lão và cô nào hẹn hò riêng tư thì ngay sau đó sẽ có ảnh có cả những người khác đi cùng. Ai cũng biết Lão Giang rất chú ý tới mấy chuyện thế này cho nên nếu là người khác chỉ bằng một tấm ảnh chụp chung có mỗi hai người thì chưa thể nói lên được điều gì. Nhưng nếu nhân vật chính là Lão Giang thì khả năng cao hai người không chỉ là bạn bè bình thường. Tôi chỉ là người qua đường thôi nhưng cũng không thể chấp nhận việc thẩm gia thụy yêu Mộc Phỉ vì Mộc Phỉ hoàn toàn không xứng với thẩm. Còn Giang Vân Hảo và ngôn sơ âm thì khác ngôn sơ âm là đóa hoa thơm của Đại học Bắc Kinh khác hoàn toàn với mấy má tự chết vàng lên người nhưng thực tế lại đi mua bằng cấp. Người ta tự thi đậu Đại học Bắc Kinh còn là thủ khoa đầu ra ở trường cấp 3 nữa đó. Xứng đôi vừa lứa với Giang Vân Hảo biết bao. Không biết vụ mang thai có phải là thật hay không, nếu là thật thì tốt quá còn gì. Hai người vững vàng về mặt kinh tế, nhan sắc ngang ngửa nhau con của họ chắc là đẹp lắm luôn. Đúng đúng đúng, tớ cũng vừa nghe fan của ngôn sơ âm phổ cập giáo dục nghe bảo nếu không vào làng giải trí thì bây giờ chắc chắn chị ấy là viên ngọc sáng trong giới kiến trúc rồi. Hơn nữa hồi trước giáo sư dạy chị ấy đó, tớ quên tên mất tiêu, nói chung là vị giáo sư đó có tiếng tăm lẫy lừng trong giới kiến trúc mà mỗi lần nhắc đến cô học trò là đều tiếc nuối nói không làm việc đàng hoàng, phí phạm tài năng, còn gian đe các sinh viên là không được đi theo vết xe đổ của đàn chị Chuyện này chỉ cần lên diễn đàn trường Bắc Kinh tìm là ra. Lão Giang cũng có tuổi rồi, đến lúc tìm người để gả rồi Tự dưng nghĩ tới trương nhiên và đại sứ Chu Một người là bạn trai tin đồn, một người là mối tình đầu Ai cũng là nam thần chất lượng thì thấy chị ấy yêu Giang Vân Hạo chả có gì lạ Mắt thẩm mỹ của ngôn cô nương cao thiệt chàng trai nào lọt vào mắt xanh của cô nương đều là nam thần hàng thật giá thật Nghe lầu trên nói xong, phận làm phen não tàn của lão Giang tự dưng thấy tự hào ghê gớm tâm lý gì đây che mặt Bắt đầu từ đây, các bình luận bỗng dưng trệch đề tài ban đầu, không còn ai quan tâm tới độ chân thật của tin tức mà chỉ thảo luận hai nhân vật chính đẹp đôi cỡ nào. Có người vui át có kẻ buồn, cộng đồng mạng không kịp chờ người trong cuộc lên tiếng đã vội vã chúc mừng, còn người trong cuộc thì bức bối khó chịu. Thấy cư dân mạng vô cùng tin tưởng tin tức này, lần đầu tiên môn sơ âm cảm thấy có sức cuốn hút quá lớn chả phải chuyện gì tốt lành, e rằng bây giờ cô giải thích mình và Giang Vân Hảo là bạn bình thường đến không thể bình thường hơn cũng chẳng ai tin. Nhưng mặc kệ là có người tin hay không, cô cũng cần lên tiếng giải thích chỉ cái mắc mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy thôi đã đủ làm cô thấp thỏm lắm rồi, nếu bây giờ còn có si căng đan với đồng đội của Thẩm Gia Thụy, lại còn là đóa hoa cao quý Giang Vân Hảo thì e rằng cô phải cút khỏi làng giải trí mất. Trước khi công khai giải thích môn sơ âm cần liên lạc với phía Giang Vân Hảo, nhưng tạm thời cô không biết nên gọi điện cho Giang Vân Hảo hay quản lý của anh. ngôn sơ âm nghĩ quan hệ của cô với thiệu uyên minh không tệ lắm hơn nữa cho dù cô liên hệ với giang vân hảo thì người xử lý vẫn là thiệu uyên minh song nếu cô vượt cấp gọi thẳng cho thiệu uyên minh mà chưa nói trước với giang vân hảo thì cũng không ổn giang vân hảo rất tử tế với cô lại còn nhiều lần giúp đỡ cô quan trọng là giang vân hảo khác với trương nhiên anh không tỏ rõ có tình cảm đặc biệt với cô nếu cô vội vã xa lánh thì chẳng những cô tỏ ra tự mình đa mình mà còn khiến giang vân hảo lúng túng vì vậy ngôn sơ âm cứ đắn đo suốt mấy phút mà không hề biết giang vân hảo và thiệu uyên minh đang cùng ở một nơi có cả các thành viên bơ Ninh nữa cô gọi điện thoại cho ai cũng như nhau thôi thiệu uyên minh ném tờ báo xuống bàn lần đầu tiên có mong muốn phủi tay mặc kệ mớ lộn xộn do nghệ sĩ gây ra anh ta bất lực nhìn giang vân hảo cậu đấy bình thường là người mà anh yên tâm nhất sao bây giờ lại ngấm ngầm thả quả bom nguyên tử cho anh thế này Anh Vân Hảo đã nói chỉ là tình cờ chứ không phải cố ý rồi mà Thiệu ca làm gì mà giận ghê thế. Giang Vân Hảo còn chưa lên tiếng thì Kỳ Thư Tề đã bất bình thay anh. Tuy Kỳ Thư Tề không nói rõ nhưng ai cũng nghe ra ý trách móc người quản lý thiên vị. Đừng nói là Thụy ca, ngay cả anh ta cũng thường xuyên gây rối nhưng chưa từng thấy Thiệu ca giận dữ như hôm nay. Đây chỉ mới là lần đầu tiên anh Vân Hảo gây xịt căng đan, hơn nữa phản ứng của cộng đồng mạng lại rất tốt chẳng phải mọi chuyện vẫn rất ổn sao. Thiệu uyên minh trừng kỳ thư tề, lòng thầm nói nếu vân hạo chỉ đơn thuần là gây xịt căng đan thì anh ta chẳng thèm để ý quan trọng là đối tượng mà vân hạo gây xịt căng đan kia kìa. Chờ đến khi mối tình đầu của A Thụy bị phát hiện thiên hạ chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm. Kỳ thư tề không phải là không nhìn thấy bản mặt sầm xì của trưởng nhóm, anh ta vốn nghi ngờ trưởng nhóm và ngôn sơ âm có gì đó trong quá khứ, bây giờ bị người quản lý chừng thì không còn dám cãi cọ nữa mà rời đề tài, nhìn lên bàn thiệu ca vừa ném cái gì đó. bằng chứng hẹn hò của Vân Hảo, Thiệu Uyên Minh liếc tờ báo, càng thấy thức mà không biết xả ở đâu, nắm tay nhau ở sân bay mà không thèm nói trước với anh một tiếng để anh còn chuẩn bị. Cánh tay kỳ thư tề đang giơ ra nửa chừng lập tức rụt về, là một phần tử biết chuyện anh ta có hơi trột dạ. cho nên Thiệu Uyên Minh nhìn ba trên bốn người đều ăn ý cúi thấp đầu xuống, người còn lại mặt đen như đít nổi đang có nguy cơ nổ tung thì chợt thấy hả hê ai bảo bình thường gây rối cho lắm vào để bây giờ người nào đó suýt bị đám anh em đào hố chôn mình quả báo là có thật. Có điều nếu Thiệu Uyên Minh biết người nào đó cũng thuộc diện thả bom nguyên tử không tiếng động thì có lẽ sẽ chẳng tài nào cười nổi. Chương 81 thế khó xử. Cuối cùng ngôn sơ âm vẫn quyết định gọi điện cho Giang Vân Hảo trước còn xử lý thế nào thì để anh và người quản lý thương lượng, đó cũng là việc của anh mà. Lúc chờ điện thoại kết nối Tiệu Uyên Minh đã xả giận xong, hoặc nói chính xác hơn là đã chấp nhận số mệnh đi giải quyết mớ bùi nhùi của nghệ sĩ vô lương tâm nhà mình trước hết phải nghĩ ra đối sách. Anh thấy tạm thời vẫn chưa thích hợp để giải thích. Thiệu Uyên Minh vừa nói câu đầu tiên thì người vốn dĩ Imri từ nãy giờ bỗng chốc không ngồi yên được nữa thẩm Gia Thụy gần như khó tin cắt ngang lời Thiệu Uyên Minh tại sao không giải thích. Đúng vậy, trong bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hảo Tống Thừa Vũ đã nắm lấy cơ hội trò chuyện cùng ngôn sơ âm thậm chí anh ta còn có suy đoán khó tin, chẳng qua chưa có cách nào để chứng thực với đại ca mà thôi, hiện giờ nhìn thấy đại ca đứng ngồi không yên anh ta càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Phản ứng của Thiệu Ca cũng vượt ngoài dự đoán, có lẽ anh ấy cũng biết rõ nội tình. Tống thừa vụ ôm theo một bụng hoài nghi nói giúp cho trưởng nhóm, nếu không lên tiếng giải thích người ta lại cho rằng chúng ta ngầm thừa nhận thì sao? Nếu ngôn sơ âm thực sự là mối tình đầu mà trưởng nhóm đã giấu kín bấy lâu đến mức không hề muốn nhắc đến đó lại trở thành bạn gái tin đồn của anh Vân Hảo thì sao mà trưởng nhóm chấp nhận cho nổi? Phủ nhận thì có ích gì, họ tin chắc. Thiệu Uyên Minh liếc tờ báo, dừng một chút mới nói tiếp. Chắc mấy đứa cũng đọc bình luận trên mạng rồi, hiện tại còn chưa có đầy đủ chứng cứ mà cộng đồng mạng đã tin lấy tin để chứng tỏ truyền thông đã đạt được mục đích. Ngày mai số báo này phát hành lại càng củng cố tin đồn, đang lúc sự việc nóng nhất chúng ta phủ nhận thì công chúng sẽ có phản ứng gì. Nếu được tất nhiên thiệu uyên minh rất muốn giải thích rõ ràng, A Thủy và Âm Âm còn đang dây dưa, Vân Hảo lại dính vào thực sự rất phiền phức. Nhưng với tình hình hiện tại, so với tâm tư tình cảm của A Thủy thì danh tiếng của Vân Hảo quan trọng hơn. Thẩm gia Thụy luôn cố phớt lờ tờ báo trên bàn vì anh biết chắc chắn mình không muốn đọc nội dung trong đó. Nhưng giờ phút này anh không dằn lòng nổi mà nhìn thoáng qua, vì thị lực quá tốt nên chỉ liếc qua là anh đã thấy tấm ảnh được in trên tờ báo, trong ảnh là đôi trai tài gái sắc thân mật tay trong tay, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ nhưng rất rõ ràng, đeo kính đôi gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc, thẩm gia Thụy rời mắt mặt lạnh như tiền, không hổ là phóng viên báo lá cạch giỏi nhất là bịa đặt mà không thèm chớp mắt. Thẩm gia Thụy biết giới truyền thông chỉ muốn đưa ra tin tức chấn động, bây giờ vớ phải cơ hội, hơn nữa có thể là lần trước bị anh và mặt đau quá nên muốn dùng tin tức này để lấy lại uy tín, do đó mới làm dùm banh như thế này. Tiếp xúc với giới truyền thông nhiều năm đã quá quen rồi, không cần phải quan tâm tới mấy kênh báo lá cải làm gì, anh chỉ không thích cánh phóng viên nói nhăng nói cuội thôi. Thẩm gia Thụy đè nén cảm xúc đang trực dâng trào của mình cố giữ giọng điềm tĩnh tại sao không mua lại hình. Cậu tưởng công ty tiết chút tiền đó hả? Thiệu Uyên Minh chừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội. Công ty đã liên lạc với tòa soạn báo, nếu không phải tờ báo được phát hành vào ngày mai, họ đã không bị dồn vào thế bí như hiện giờ. Giá giá bao nhiêu bên đó cũng không chịu bán, nói là đã luôn bám sát tin này kể từ hôm cậu tổ chức họp báo, không thể để uổng phí công sức mấy tháng nay được. Đối phương có thực sự bám sát tin tức này hay không, tạm thời Thiệu Uyên Minh không biết nhưng anh ta có thể xác định lần trước giới truyền thông bị vả mặt đau quá nên bây giờ họ đang ngầm chống đối. Thẩm Gia Thụy nhíu mày có cần em nhiều người. Thẩm Gia Thụy còn chưa dứt câu đã bị Giang Vân Hạo từ chối. Trong làng giải trí không nhiều người biết thân phận của Thẩm Gia Thụy, trong đó có các thành viên trong Burning. Mặc dù Thẩm Gia Thụy chưa từng chủ động nhắc tới nhưng ở với nhau nhiều năm không thể không để lộ chút dấu vết nào. Thẩm Gia Thụy không thích mượn danh gia đình nhưng cũng không phải là không qua lại với người nhà, bố mẹ anh là người nổi danh, chỉ cần ăn chung hai bữa cơm là họ đã nhận ra. Tòa soạn này không hoàn toàn giấu giếm công ty họ chứng tỏ đối phương cũng có phần lo lắng và cố kỵ họ. Nhưng đứng trên quan điểm của Giang Vân Hảo trước kia trưởng nhóm xảy ra bất cứ vấn đề gì đều không nhờ vả gia đình, hiện tại chỉ có chút chuyện này, sao anh có thể mặt giày xin người nhà trưởng nhóm giúp đỡ được? Trong lúc Giang Vân Hảo đang sắp xếp câu từ để từ chối thì Thiệu uyên Minh đã giúp anh tìm lý do, cậu đừng làm loạn thêm nữa, trọng điểm hiện giờ không phải là tờ báo này, có đè được tin tức cũng vô ích thôi vì mọi người đều nhận định Vân Hảo và âm âm là một đôi rồi. Thấy sắc mặt thẩm gia thủy càng lúc càng khó coi, thiệu uyên minh ngừng một chút rồi nói tiếp chẳng biết là đang khuyên nhủ hay hả hê, hey. mấy tin đồn kiểu này xử lý mạnh tay không được mà nhẹ tay cũng không xong, giống như tin đồn giữa cậu và mộc phỉ lúc trước vậy, im lặng thì bị cho là ngầm thừa nhận, còn trịnh trọng giải thích lại bị nói là trột dạ, không những không thuyết phục được công chúng mà còn củng cố thêm nhận định quan hệ đặc biệt giữa cậu và mộc phỉ. Đó, cậu nói xem phải làm sao. Lần trước là do âm âm bị liên lụy chúng ta mới có cỡ tổ chức họp báo giải thích nếu không thì cũng chỉ có thể im lặng chờ cánh phóng viên chán chứ làm gì được. Giờ chuyện của Vân Hảo cũng vậy thôi, giải thích chỉ như đổ thêm dầu vào lửa ít nhất cũng phải chờ lực chiến đấu của họ suy giảm đã. Thiệu Yên Minh ngẫm nghĩ thấy vẫn không nên nói ra điểm quan trọng nhất để tránh quả bom ai kia nổ tung. Trên thực tế tin đồn giữa Giang Vân Hảo và ngôn sơ âm khó giải quyết hơn tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ nhiều. Điểm quan trọng nhất của tin đồn này là bị trụ ở bệnh viện, tuy cộng đồng mạng luôn nhắc đến chứng cứ nhưng thực tế con người là loài động vật có tính chủ quan, những gì mà họ đã muốn tin thì cho dù có chứng cứ hay không cũng có hàng vạn lý do để chứng minh. Ví dụ như lần này công chúng thích tình yêu của Vân Hảo và Âm Âm, phía công ty có thể nhờ người bạn nằm viện của ngôn sơ âm ra làm chứng, thậm chí còn có thể lấy được camera ở bệnh viện để chứng minh hai người chỉ tình cờ gặp nhau và ngôn sơ âm hơn hết là không hề đến khoa phụ sản, nhưng cho dù giải thích như vậy thì liệu cộng đồng mạng có tin tưởng? Họ chỉ biết nghi ngờ, chẳng hạn như làm sao mà tình cờ gặp nhau được phải trăng giang Vân Hảo và ngôn sơ âm cố ý tạo ra trường hợp tình cờ để hẹn hò? Không thể công khai lý do Vân hạo đến bệnh viện nên hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng chuyện này được. Hơn nữa, điều mà Thiệu uyên Minh lo lắng nhất chính là nhân cơ hội công chúng đang phẫn nộ sẽ có người thừa nước đục thả câu, định hướng dư luận, nói Vân hạo vì tiền đồ mới không chịu công khai yêu đương, như vậy sẽ biến cậu ấy trở thành thằng đàn ông tồi tệ trong mắt công chúng, hình ảnh được xây dựng bao lâu nay sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Thẩm gia Thụy hiểu nỗi băn khoăn của Thiệu Uyên Minh, anh nhìn Giang Vân Hạo, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thỏa hiệp quay đầu nhìn Thiệu Uyên Minh, vậy để người ta hiểu lầm tới khi nào. Trước mắt xem phản ứng của công chúng xem sao đã. Thiệu Uyên Minh rất muốn cười to thầm nghĩ làm sao mà anh ta biết kéo dài đến khi nào được lỡ công chúng thích đôi tình nhân này quá, không chấp nhận việc họ chia tay thì sao. Kỳ thư tề không nhịn nổi nữa mà hỏi ra nghi vấn từ tận đáy lòng Thiệu ca, sao anh cứ hỏi ý đại ca thế. Nam chính trong tin đồn lần này là anh Vân Hảo cơ mà. Em út can đảm hỏi ra vấn đề mà ai cũng thắc mắc nhưng không dám đề cập ngay cả tống thừa vũ cũng tặng cho anh ta ánh mắt khen ngợi. Đáng tiếc kỳ thư tề đã hoàn toàn co rúm trước ánh nhìn của trưởng nhóm. Ánh mắt của đại ca rốt cuộc là vui hay là không vui vậy? Thiệu uyên Minh không thể che giấu sự hả hê của mình được nữa, sao anh cứ hỏi ý a thủy á? Từ các cậu hỏi nó đi. vỏ quýt giày có móng tay nhọn chuyện lần này khiến thiệu uyên minh đau đầu nhưng còn có người khó chịu hơn anh ta gấp trăm lần hơn nữa người này còn là kẻ thường xuyên gây họa rồi bắt anh ta dọn dẹp mà cứ thản nhiên như không những oán hận tích tụ trong lòng đã lâu bây giờ thấy có người chị kẻ đó sao thiệu uyên minh không hà hê cho được thẩm gia thụy phớt lờ cậu em út đang rối rắm muốn hỏi nhưng không dám hỏi khi anh đứng dậy gọi giang vân hạo chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một lát Giang Vân Hạo im lặng đứng dậy, đúng lúc đó điện thoại của anh gieo chuông. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Giang Vân Hạo thẩm gia Thụy nhíu mày làm kỳ thư thề từ nãy giờ luôn cẩn thận quan sát sắc mặt anh hết hồn, lập tức lặng lẽ nhích sang chỗ Tống Thừa Vũ. Âm âm gọi hả? chắc là vì chuyện này. Thiệu Uyên Minh đi lướt qua người Giang Vân Hạo lấy điện thoại. Hai đứa nói chuyện đi, để anh thương lượng với con bé. Giang Vân Hạo suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đi cùng thẩm gia Thụy sang phòng kế bên. Thiệu Uyên Minh cũng ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng khách chỉ còn lại Tống Thừa Vũ và Kỳ Thư Tề. Kỳ Thư Tề thở vào nhẹ nhõm, sau đó âu sầu nhìn Tống Thừa Vũ cậu nghĩ đại ca và âm âm rốt cuộc là. Hôm nay biểu hiện của thẩm gia Thụy quá rõ ràng khiến Kỳ Thư Tề cũng lờ mờ đoán được tuy không nói trắng ra nhưng trong lòng đã thẩm hiện lên chữ Y. Sau đó anh ta nhận được sự đồng tình của ông bạn chí cốt tớ cũng nghĩ vậy. Tống thừa vũ không muốn giấu em út cũng không cần thiết phải giấu vì thái độ của trưởng nhóm đã nói lên rằng anh ấy ngầm thừa nhận. Kỳ thư tề giật mình, bối rối hỏi, vậy giờ sao? Nếu ngôn sơ âm là mối tình đầu khiến trưởng nhóm nhớ mãi không quên, không có được mà cũng chẳng buông bỏ nổi, như vậy thì có thể giải thích được lý do đại ca bỗng dưng đồng ý tham gia chương trình của Đài Bắc Kinh và cũng đột nhiên vạch rõ giới hạn với Mộc Phỉ. Nhưng mà anh Vân hạo bao lâu nay, anh ấy chưa từng để ý tới cô gái nào như với cô ấy. là người có trí tưởng tượng phong phú, kỳ thư tề thấy rất rối rắm, đứng ngồi không yên, chưa gì đã bắt đầu suy nghĩ nếu lỡ như hai ông anh bất đồng ý kiến rồi đánh nhau ở phòng kế bên thì mình nên giúp ai. Hình như giúp ai cũng không ổn. Ở bên ngoài, Thiệu Uyên Minh đang khẩn thiết nhờ vả ngôn sơ âm thực sự không thể công khai lý do Vân Hạo đến bệnh viện được, nếu bị lộ thì sẽ dẫn đến vụ việc rất khó giải quyết. Chương 82 thỏa hiệp Hôm nay nhà ngôn sơ âm đón vị khách không mời mà đến, đó chính là Lâm Tâm Tâm đã lâu không gặp. Bình thường trông Lâm Tâm Tâm cả lơ phất phơ thế thôi chứ thật ra cô nàng là kẻ cuồng công việc được đồng nghiệp đặc biệt danh là Tam Nương Liều Mạng. Kể từ khi trở về sau chuyến công tác vào mấy tháng trước Lâm Tâm Tâm đã được thăng chức lên làm phó trưởng phòng. Tam Nương Liều Mạng ý chỉ những người cuồng công việc mà không lo cho sức khỏe của bản thân. Tuyệt đối đừng khinh thường chức vụ phó trưởng phòng của cô ấy, công ty mà cô ấy làm việc là tập đoàn lớn, điển hình cho tài phiệt trong các doanh nghiệp nội kinh doanh nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, trang sức, tài chính, hàng tiêu dùng nhanh. Lâm Tâm Tâm làm việc ở tổng công ty, có rất nhiều đồng nghiệp xuất thân từ đại học danh giá hoặc có bằng thạc sĩ tiến sĩ, do đó Lâm Tâm Tâm không có lợi thế về trình độ học vấn mà là hơn người ta ở phương diện năng lực cá nhân. Cô ấy chưa tới 30 tuổi mà đã leo lên được vị trí hiện giờ cũng được coi là hiếm thấy tại công ty à phải rồi người đứng đầu tập đoàn này mang họ thẩm mãi đến sau khi biết mình xuyên vào truyện tranh ngôn sơ âm mới liên tưởng đến điều đó thời còn yêu nhau ngôn sơ âm chỉ đoán được gia cảnh của thẩm gia thụy át hẳn là rất tốt có thể là con nhà giàu chứ chưa bao giờ dám nghĩ mối tình đầu của mình lại là con nhà tài phiệt. sau khi lâm tâm tâm đi công tác về ngôn sơ âm bóng gió hỏi thăm cô ấy thì mới biết đây là công ty gia đình hầu hết quản lý cấp cao đều là hoàng thân quốc thích lâm tâm tâm không có cảm tình với họ mà cô nàng chỉ sùng bái vị nữ giám đốc duy nhất của tập đoàn vị nữ giám đốc này không phải họ thẩm có nhiệm vụ quản lý thị trường nước ngoài đúng lúc lâm tâm tâm đi nước ngoài công tác nên may mắn được gặp mặt một lần còn chụp ảnh chung nữa thấy ngôn sơ âm chăm chú nghe mình kể chuyện thì cô nàng lôi ảnh ra khoe Nhờ vậy, ngôn sơ âm mới chắc chắn suy đoán của mình. Vị nữ giám đốc mà lâm tâm tâm sùng bái chính là mẹ của thẩm gia thủy. Trước kia thẩm gia thủy đã cho cô xem ảnh gia đình anh tuy không nhớ rõ lắm nhưng khi nhìn lại hình của bà ấy một lần nữa thì cô vẫn nhận ra vì thẩm gia thủy hơi giống mẹ. Vì vậy, ngôn sơ âm không dám kể với bản thân về quá khứ giữa mình và thẩm gia thủy tuy hiện tại cô bạn thân còn chưa biết thẩm gia thủy là thái tử của tập đoàn mà cô nàng làm việc nhưng ngôn sơ âm vẫn có tật giật mình. Có điều đây là việc ngoài lề, bây giờ quay lại với cô bạn thân. Lâm Tâm Tâm thành công thăng chức mấy tháng nay bận tối mắt tối mũi vì cố gắng tạo ra thành tích để củng cố chức vụ mới. Trước kia cô nàng bận ngôn sơ âm rảnh giang nên có thể một tháng gặp nhau khoảng một hai lần, bây giờ Lâm Tâm Tâm còn bận hơn, ngôn sơ âm cũng bận chẳng kém nên vài tháng nay hai người không gặp nhau được lần nào. Hiện tại tin tức ngôn sơ âm và Giang Vân hạo bị phát hiện hẹn hò rốt cuộc cũng khiến Lâm Tâm Tâm không ngồi yên được nữa. Tao tới thăm thiên vương tàu đây, mấy tháng rồi hả ngài. Lộ bụng chưa, vừa vào nhà, lâm tâm tâm đã chọc ghẹo um trời, cô nàng nhìn ngôn sơ âm từ trên xuống dưới tặc lưỡi. Tao còn tưởng mày sắp đẻ rồi chứ, coi bộ thiên vương giang cũng chẳng mạnh mấy nhỉ. Tao đang sứt đầu mẻ chán đây này, mày ở đó mà trêu Ngôn sơ âm rất muốn trợn trắng mắt nhưng nghĩ tới việc còn có điều giấu giếm nên chỉ dám trột dạ đóng cửa lại. Mày xác định không phải là tiền đồ rộng mở. Lâm tâm tâm vẫn không chịu buông tha ngôn sơ âm, vừa đi vào phòng khách vừa nói không ngừng. Hai ngày nay tao đọc nhiều tin về tụi mày lắm toàn là khen tụi mày trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa không hà. À có topic vui lắm tiêu đề là tìm hiểu người chiến thắng trong cuộc sống ngôn sơ âm cư dân mạng liệt kê hết từ người yêu mới cho tới người yêu cũ của mày. Ngay cả thẩm gia thủy cũng không thoát sau đó họ đưa ra kết luận kiếp trước mày đã cứu vớt ngân hà nên kiếp này mới toàn thu phục được nam thần. các chị em bạn gì trên mạng đang kêu gào bái mày làm sư phụ xin mày truyền lại bí kíp tán trai tùm lum hết ngôn sơ âm cũng nhìn thấy chủ đề này Thật ra lúc đầu, mọi người chỉ thảo luận về cô và Giang Vân Hạo thôi, đến sáng qua tin tức nắm tay hẹn hò ở sân bay nửa năm trước bị tuôn ra trên mạng xem như đây là tin xác nhận, ai cũng đổ xô đi chúc mừng, sau đó lại cầu xin thức ăn cho cún. sau nữa thì chăm chú tán dóc cuối cùng là có một ý kiến được đông đảo quần chúng tán đồng, nói về cưa trai thì tao chỉ phục mỗi ngôn sơ âm thôi chúng mày ạ. Từ cực phẩm nam thần đại sứ chu cho đến tiểu thịt tươi trương nhiên rồi trưởng nhóm và cả Giang Vân Hạo của Burning. thử hỏi trừ ngôn sơ âm ra còn có ai chinh phục được nhiều nam thần như vậy? Còn có ai? Mặc dù trong bốn vị nam thần này quần chúng đều biết chỉ có mỗi đại sứ Chu là bị ngôn sơ âm chinh phục còn ba vị kia thì không ai thừa nhận cả nhưng đang vui mà ai để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì? thử nghĩ xem nếu ngôn sơ âm thật sự chinh phục được nhiều nam thần đẳng cấp như vậy thì phải được công nhận là thành tựu vĩ đại của nhân loại mất đến cả nữ chính mấy phim thần tượng não tàn cũng không làm được như vậy. Mọi người đùa một chút, sau đó thấy vui vui, dần dần biến thành ngưỡng mộ, rối rít kéo nhau đi bình luận bên dưới bùa của ngôn sơ âm cầu xin cô giáo ngôn phát hành giáo trình. Bây giờ nhìn ngài là thấy hào quang trói lóa, lâm tâm tâm nói, trong lòng hâm mộ, ghen tị, hận. Cô nàng là con một sống gần 30 năm nhưng tay vẫn còn trinh, trong khi đó con bạn thân thì thuận buồng xuôi gió, dễ dàng thu hoạch nam thần chẳng khác nào mua bó rau ngoài chợ khiến người ta tức chết mà. Lâm tâm tâm vừa tức tối vừa hả hay nhìn ngôn sơ âm thấy vẻ mặt khổ não của bạn thì mới bớt giận hỏi, mày với Giang Vân Hạo rốt cuộc là sao thế? Vô tình gặp nhau thôi. Ngôn sơ âm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hôm đó tao tới bệnh viện thăm chị thợ trang điểm, lúc về vô tình gặp Giang Vân Hảo ở thang máy, anh ấy cũng định về, vậy là đi chung thôi. Còn vụ ở sân bay thì hồi trước tao kể cho tụi mày rồi đó. lâm tâm tâm gật đầu trong lòng cô nàng biết rõ âm âm giấu chuyện về thẩm gia thụy còn về giang vân hảo thì âm âm sẽ nói hết cô nàng luôn nghi ngờ bản thân của mình gian díu với thẩm gia thụy bây giờ tự dưng lại nổ ra tin đồn với giang vân hảo làm cô nàng thấp thỏm thay cho ngôn sơ âm là bạn gái tin đồn của giang vân hảo cuối cùng lại hẹn hò với thẩm gia thụy fan burning sẽ tuyệt đối không để thần tượng bị người ta đùa bỡn hiện tại cư dân mạng quý mến ngôn sơ âm bao nhiêu thì sau này sẽ ghét cô bấy nhiêu Thế sao không giải thích, lâm tâm tâm hỏi đúng trọng tâm, ngôn sơ âm kể lại cho lâm tâm tâm chuyện thiệu uyên minh nhờ cậy Mày biết tao và thẩm gia Thụy coi như là bạn bè mà hơn nữa tao cũng quen biết giang vân hảo, khó từ chối lắm Mà nếu không xét về tình cảm thì càng không thể từ chối, bất kể là tinh ngu hay burning tao đều không đắc tội nổi Vì thế vẫn nên nể tình một chút ít nhất là tinh ngu sẽ giúp giải quyết hậu quả Thiệu Uyên Minh cũng nói nhiều nhất là hai tháng, chờ mọi người hết hứng thú thì sẽ lên tiếng giải thích. Khi đó cộng đồng mạng cũng không còn hiếu kỳ về lý do Giang Vân Hạo đến bệnh viện nữa, nghĩa là muốn dùng si cam đan của tụi mày để che giấu nguyên nhân Giang Vân Hạo đến bệnh viện. Lâm Tâm Tâm trầm ngâm hỏi đúng trọng tâm. Vậy mày biết ẩn tình của việc này không? Ngôn sơ âm không phải thánh mẫu, sao có thể chỉ với một câu nhờ gậy của Thiệu Uyên Minh mà đồng ý với cách xử lý như vậy? Bây giờ cô còn đang mang quả bom nổ chậm đây nè. Có điều so với chuyện của cô chuyện của Giang Vân Hảo có thể được xem là nửa mạng người. đâu nặng đâu nhẹ, nhìn là biết ngay. Thật ra xét trên góc độ của ngôn sơ âm cô cảm thấy Giang Hạo có một chút trách nhiệm với người cũ nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Bồ bịch chia tay nhau là chuyện thường tình, hơn nữa theo lời thiệu uyên minh thì hai người họ còn chưa chính thức yêu nhau, khi anh ta phát hiện cô gái đó là lạ thì đã lập tức điều cô ấy đến chi nhánh ở Bắc Kinh nhằm hy vọng khoảng cách có thể làm hai người trẻ tuổi tỉnh táo. Giang Vân hạo thực sự tỉnh táo trở lại, anh bất giác nới rộng khoảng cách với cô gái ấy, chẳng ngờ đối phương qua cố chấp, hỏng dùng ý định nhảy lầu tự sát để ép anh hẹn hò với mình. Giang Vân Hảo không thể chạy tới hiện trường ngay nhưng vẫn luôn trần an cô ấy qua điện thoại thuyết phục cô ấy đi tới chỗ an toàn, nào ngờ khi đang bò vào trong cô ấy bất cần rơi xuống lầu, sau đó trở thành người thực vật. Nhiều năm nay, Giang Vân Hảo luôn dốc lòng chữa trị cho cô ấy coi như là trả nợ. Bác sĩ đề nghị anh nên thường xuyên tới thăm bệnh nhân cố gắng trò chuyện nhiều với cô ấy, vì vậy dù bận đến đâu anh cũng bớt chút thời gian đi thăm. Trong khi đó, bố mẹ cô ấy đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, không hề đoái hoài gì tới con gái. Kể ra, Giang Vân Hảo đã cố gắng hết sức, chẳng qua nếu sự việc bị bại lộ có lẽ truyền thông và công chúng sẽ không chấp nhận lời giải thích này Anh để cho một cô gái đương độ xuân thì nhảy lầu tự sát vì mình cho dù sau này cô ấy có tỉnh lại thì đó vẫn là một vết thương không biết khi nào mới lành lặn. Chuyện này xảy ra ở người bình thường cũng khiến người ta phẫn nộ chứ đừng nói đến người nổi tiếng, hậu quả rất lớn có khi còn phá nát sự nghiệp của Giang Vân Hảo. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Ở thế kỳ trước có một thiên vương bị phen yêu cầu ra gặp mặt còn uy hiếp là nếu thiên vương không ra thì cô ta sẽ nhảy sông tự tử. Mặc dù cuối cùng không xảy ra vụ việc nhảy sông nhưng thiên vương vẫn bị công chúng hiểu nhầm rất lâu thậm chí còn mắng anh ta máu lạnh là đau phủ. Mãi đến nhiều năm sau, vị phen nữ đó hoàn toàn tỉnh ngộ mới đứng ra giải thích sự thật. Tình huống của Giang Vân hạo còn nghiêm trọng hơn chuyện của thiên vương đó nhiều. Dù sao cũng là chỗ quen biết ngôn sơ âm không thể đứng nhìn Giang Vân Hảo trở thành nạn nhân của bạo lực mạng Tuy cô biết không thể giấu chuyện ấy cả đời nhưng được lúc nào hay lúc đó Hiện giờ coi như cô đang nắm đằng chuôi không sợ thiệu uyên minh lừa Chờ hai tháng thì chờ vậy Lâm tâm tâm nhìn thái độ biết nhưng không thể nói của ngôn sơ âm thì cũng hiểu chuyện của Giang Vân Hảo không đơn giản. Con bạn mình biết tính toán là được nghe đồn thẩm gia thụy mới là con ruột của Tổng Giám Đốc Thiệu cho dù sau này âm âm và anh ấy có gì đó thì hẳn là tinh ngu sẽ xử lý ổn thỏa. Nghĩ vậy, lâm tâm tâm thở phào nhẹ nhõm ngoảnh đầu nhìn ngôn sơ âm trêu: bây giờ mày là bạn gái của Giang Vân Hạo vậy thẩm gia thụy có nói gì không? Ấn đường của ngôn sơ âm giật lên mấy cái. mươi 83 ý đồ. Quả thật thẩm gia thủy đã đi tìm ngôn sơ âm. Hôm trước Thiệu uyên Minh gọi điện cho cô và đánh vào tình cảm, để thuyết phục cô, ngay cả bí mật động trời của Giang Vân hạo mà anh ta cũng nói cho cô biết chứng tỏ anh ta xem cô như người nhà và thật lòng tin tưởng cô. Đánh vào tình cảm xong, Thiệu uyên Minh phân tích lợi hại cho cô nghe, chẳng hạn như khi độ hót tăng lên thì cô sẽ được lợi gì, sau này tinh ngu cũng sẽ dành tài nguyên cho cô coi như đền bù. Vốn dĩ là ép buộc và dụ dỗ nhưng thái độ của Tổng Giám Đốc kinh Ngu rất nhẹ nhàng Mở miệng đều là chúng ta cứ như anh ta và ngôn sơ âm đứng chung chiến tuyến vậy Trong thế giới của người trưởng thành, khi gặp vấn đề Việc đầu tiên là tính toán thiệt hơn, cân nhắc chuyện có đáng giá không Sau đó mới có thể xác định thái độ của mình Ngôn sơ âm cũng không ngoại lệ Tất nhiên cô cũng có suy nghĩ và tính toán riêng của mình Mọi thứ đều được thiết lập dựa trên cơ sở là hậu quả phải nằm trong khả năng mà cô có thể gánh vác Nếu không thì chỉ có thể mắng cô ngu Ví dụ như trong chuyện này, thay vì lo lắng cô sẽ đắc tội với fan của Burning nếu quá khứ của cô và thẩm gia Thụy bị bại lộ thì chi bằng nghĩ nếu cô đắc tội với tinh ngu, e rằng cô sẽ không thể hoạt động trong giới giải trí được nữa. Trước đó không lâu tiêu Vi đã đắc tội với tinh ngu dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ngôn sơ âm không thể phớt lờ bài học trước mắt được. Nếu chỉ suy xét lợi và hại, ngôn sơ âm hoàn toàn không thiệt thòi chút nào, người khác muốn có cơ hội tạo xì căng đan với bơ ninh còn không được kia kìa. Có lẽ Thiệu uyên Minh nể tình quan hệ của cô và Thẩm Gia Thủy trong quá khứ nên mới tận tình khuyên bảo, nếu không thì e rằng đã mắng cô không biết tốt xấu rồi. song điều duy nhất làm ngôn sơ âm đắn đo cũng chính là quá khứ giữa cô và Thẩm Gia Thủy. Mặc kệ Thiệu uyên Minh nể mặt ai, chỉ cần anh ta có ý thương lượng thì cô hoàn toàn có tư cách suy nghĩ, vì vậy lúc ấy cô đã không đồng ý với anh ta ngay. Cô thông cảm cho Giang Vân Hảo nhưng vẫn chưa tới mức hy sinh bản thân để cứu Giang Vân Hảo. Ngôn sơ âm trần chờ không phải là để thăm dò điểm giới hạn của Thiệu uyên Minh và Burning. Cô không cần bồi thường, chỉ với mối quen biết giữa cô và Thiệu uyên Minh, cô hoàn toàn có thể giúp Giang Vân hạo một lần, nhưng cô cần một lời hứa hẹn, nếu điều mà cô lo lắng nhất xảy ra Thiệu uyên Minh sẽ xử lý như thế nào, hy sinh cô để mọi người đều vui vẻ hay tùy tình hình mà điều chỉnh đối sách. Cú điện thoại kết thúc chưa tới 2 tiếng, Thẩm Gia Thụy đã đích thân tìm cô. Thấy Thẩm Gia Thụy ra mặt ngôn sơ âm không hề bất ngờ vì về tình về lý đều rất phù hợp nhưng không thể không thừa nhận cô muốn nói chuyện với Thẩm Gia Thụy hơn Thiệu uyên Minh Thiệu Uyên Minh là con cáo già, lời của anh ta, ngôn sơ âm chỉ dám tin một nửa thay vì nói anh ta muốn tốt cho cô thì chẳng thà nói thẳng là vì nể mặt thẩm gia thủy anh ta sẽ không hại cô quá thê thảm. Còn thẩm gia thủy thì khác ngôn sơ âm tin nhân cách của anh và càng tin vào tình cảm của mình dành cho anh trong quá khứ. Lúc chia tay thẩm gia thụy quả thật ngôn sơ âm không tin anh yêu cô sâu đậm, sau này xem anh nói trên tivi cô vẫn không tin, mãi đến mấy tháng gần đây, tiếp xúc với nhau trong quá trình ghi hình, xem thái độ của anh trong buổi họp báo, ngôn sơ âm bắt đầu tin vào điều đó. Cô tự tin rằng có thể hiện tại trong lòng anh cô còn quan trọng hơn cả nữ chính. Mà cho dù không bằng thì dẫu sao cũng đã từng có tình có nghĩa với nhau thẩm gia thụy sẽ không để cô chịu thiệt. Hơn nữa Thẩm Gia Thụy không chỉ có ánh hào quang chói lòa mà sau lưng anh còn có nhà họ Thẩm, lời hứa của anh đáng tin hơn Thiệu uyên Minh. Nhưng ngôn sơ âm hoàn toàn không ngờ Thẩm Gia Thụy lại hứa hai tháng sau chắc chắn sẽ làm sáng tỏ, bảo đảm không để ai hiểu lầm quan hệ giữa cô và Giang Vân Hạo trước câu hỏi phải làm sao nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Thẩm Gia Thụy không tiếc hy sinh bản thân. Đơn giản thôi, nếu có chuyện đó thật thì cứ nói chúng ta đã quay lại với nhau nhưng không tiện công khai quá sớm, vì vậy mới không giải thích ngay, nhưng các thành viên burning đều biết cả. Thẩm gia Thụy thản nhiên, fan của anh có vài suy nghĩ không tốt về em, nếu chúng ta quay lại với nhau thì có thể vừa chứng tỏ em không làm gì có lỗi với anh vừa rửa sạch hiểu lầm của họ dành cho em. Nghe như một mũi tên chúng hai đích tin tức Thẩm Gia Thụy và mối tình đầu tái hợp quả thật đủ sức đè bẹp mọi tin tức khác nhưng có vẻ như Thẩm Gia Thụy hy sinh quá lớn, chẳng lẽ anh không biết nếu làm vậy thì có thể anh và Mộc Phỉ sẽ không còn cơ hội nào sao? Nếu anh không sợ bị cắt đứt hết mọi khả năng giữa mình và nữ chính tại sao lúc trước còn bảo vệ nữ chính? Ngôn sơ âm cảm thấy mình hơi không hiểu Thẩm Gia Thụy, cô không hỏi thẳng mà bóng gió, quay lại. Vậy nếu tôi có người yêu thì sao? Bị phát hiện thì chẳng phải sẽ thành kẻ lăng nhăng à. Nghe vậy, sắc mặt thẩm gia thụy tối sầm, sau đó nhanh chóng giấu đi tựa như không có gì. Vừa hẹn hò nhiều lắm là vài tháng, chẳng lẽ ngay chút thời gian đó mà em cũng không chờ nổi. Ngôn sơ âm nhíu mày thầm nghĩ không phải cô không chờ được mà là sợ anh có ý đồ khác. Sự trao đổi này chẳng lợi lộc gì đối với bơ ninh, vì cứu Giang Vân Hảo mà phải lôi cả thẩm gia thụy vào chẳng lẽ việc thẩm gia thụy quay lại với mối tình đầu được mọi người công nhận đã bỏ rơi anh ít đáng xấu hổ hơn quá khứ của Giang Vân Hảo. Ngôn sơ âm khẽ cười, nói tình yêu đích thực xuất hiện mà một ngày cũng không chờ nổi. Thẩm gia thụy không tiếp lời, lòng thầm cười lạnh lùng anh sống sờ sờ đây mà cô còn muốn tình yêu đích thực xuất hiện. Bây giờ anh không sợ sự việc bị bại lộ chút nào mà chỉ sợ truyền thông và phen quá ngốc chuyện rõ ràng thế này mà lại không nhìn ra. Chỉ cần họ quay lại còn bao giờ chia tay thì không phải là việc mà cô có thể quyết định. Ngôn sơ âm không biết tính toán của thẩm gia thụy nên dễ dàng bị câu nói đằng sau thuyết phục. Thẩm gia thụy nói với tình hình hiện nay không cần anh nói hẳn em cũng biết sớm muộn gì chuyện chúng mình sẽ bị phát hiện thay vì cứ lo lắng khi nào nó bị bại lộ em nên phối hợp với anh để giải quyết nó thì hơn. Ngôn sơ âm thừa nhận anh nói đúng nhưng vẫn đen mặt là ai hại tôi ngày ngày sống trong lo sợ. Thẩm gia thụy vô cùng khẳng khái em nghĩ anh rảnh rỗi không có gì làm hà. Mặc dù ngôn sơ âm cảm thấy bây giờ mặt thẩm gia thụy rất dày nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của anh thực tế mà nói thì hiện tại cô trong họa có phúc vừa được lợi vừa không phải lo lắng về sau. Vậy là chuyện cô y được giải quyết. Thẩm gia thủy quả thực đã lấy cả hình tượng của mình ra để phụ trợ cho sức hấp dẫn không thể chối từ của cô Khiến anh mãi nhớ nhung dù đã xa cách nhiều năm, hai người gương vỡ lại lành chứ không phải cô đùa bỡn tình cảm của anh như fan suy đoán Có cơ hội làm nữ thần, ai lại muốn bị chửi là gái lẳng lơ Chẳng qua đối diện với ánh mắt chắc chắn của cô bản thân, nhất thời ngôn sơ âm không biết nên nói thế nào Sớm biết có ngày này, lúc trước cô đã thẳng thắn để được khoan hồng rồi càng kéo dài càng không tìm được cơ hội thích hợp Thôi, đằng nào con bạn cũng đoán ra rồi, cứ dứt khoát thành thật khai báo vậy. Ngôn sơ âm kể đầu đôi câu chuyện xong, vốn dĩ lâm tâm tâm đang vô cùng điềm tĩnh câu cá thì thoáng chốc ngây người, không thể nào hoàn hồn. Má, tao nghĩ cùng lắm là mày và thẩm gia thụy mở ám với nhau thôi, trước kia cảm mến nhau nhưng không ai ngỏ lời, bây giờ gặp lại nhau thì viết tiếp duyên nợ không ngờ mày lại là cô y khiến phen hận nhiến răng. Lâm tâm tâm tâm phục khẩu phục con bạn thân của mình. Nó mà là nữ vương cái gì? Rõ ràng là Mary Su tái thế, loài người bình thường không thể nào sánh ngang với nó mươi 84 cơ hội Ngôn sơ âm giấu giếm nhiều năm, đến tận bây giờ mới thẳng thắn nên đã bỏ lỡ cơ hội được khoan hồng Vì để cho cô nhớ kỹ bài học này, nhóm bạn thân vô cùng kịch liệt phê bình cô một trận Ngoài ra còn yêu cầu ngôn sơ âm cam kết đền bù Viên lộ là thành phần chủ lực trong hiệp hội phê bình đại diện cho ba người. Mặc dù cô nàng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng nhất nhưng chỉ cần dựa vào khí thế ngút trời cũng đủ để phê bình đến mức ngôn sơ âm không còn đất sung thân. Quả thật ngôn sơ âm bại trận hoàn toàn trước mặt viên lộ. Ai bảo viên lộ là phen cứng của thẩm gia thụy cơ chứ? Từ lâu cô nàng đã hận mối tình đầu cô y trong truyền thuyết tận xương tủy. Kết quả cô ả gớm ghiết ấy lại ẩn danh bên cạnh mình bao lâu nay. Chẳng những thế mà còn giấu diếm kín kẽ viên lộ không khó chịu mới lạ. Nhưng khi cô à mình hận thấu xương trong phút chốc biến thành bản thân, viên lộ không hận nổi nữa tình bạn của hai người không thảm đến mức bị ảnh hưởng chỉ vì chút chuyện còn con này. Sở dĩ cô y bị nhiều fan ghét là vì mọi người đều cho rằng cô ta lẳng lơ kiếm được người tốt hơn thì lập tức đá đít nam thần của họ khiến nam thần bị tổn thương sâu sắc qua nhiều năm mà vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Có thể không hận loại phụ nữ khốn nạn đó ư. quan trọng là suy đoán này không phải chỉ do fan tự tưởng tượng mà trong lời bài hát do Thẩm Gia Thủy sáng tác có mấy câu đại loại như anh ta có gì tốt. Hai người nắm tay nhau trước mặt tôi, thể hiện quá rõ ràng sự không cam lòng và u uất khi bị phản bội, thậm chí Thẩm Gia Thủy cũng từng công khai thừa nhận viết cho tình đầu nên tất nhiên fan tin tưởng giả thuyết đó. Có điều bây giờ biết cô y chính là bạn thân của mình, viên lộ không còn tin vào tin đồn đó nữa, cô ấy tin tưởng vào nhân cách của bạn mình hơn. con bạn thối tha của mình cùng lắm là sau khi chia tay sẽ làm như không quen không biết chứ không đời nào nó làm ra mấy chuyện như ngoại tình hay phản bội gì đó. Vì vậy chẳng có lý do gì để viên lộ hận cô y nữa. Chẳng qua cô nàng không thể nói cho ngôn sơ âm về tâm trạng thực sự của mình vì nếu biết ngôn sơ âm sẽ không cảm thấy áy náy. Họ bị giấu giếm quá lâu tội gì phải để ngôn sơ âm dễ dàng vượt ải. Họ quyết phải tranh thủ quyền lợi mới được. Viên lộ sử dụng kỹ năng sư tử giống, sắp tới bọn tao sẽ tới Bắc Kinh xem concert mày liệu hồn mà giới thiệu bọn tao với Burning đi, chứ không thì bọn tao đời đời kiếp kiếp không tha thứ cho mày. Viên lộ đã mua được vé hòa nhà của Thẩm Gia Thủy cho mình và Tống thi Văn, họ định nhân cơ hội này lại tụ họp với nhau. Giới thiệu với Burning, bọn mày đánh giá cao tao quá rồi đó. Ngôn sơ âm thầm nghĩ mặt mũi của mình vẫn chưa lớn đến mức đó đâu. Thật ra viên lộ không thực sự muốn như vậy cô suy ngẫm nghĩ một chút, sau đó miễn cưỡng lùi một bước. Được rồi, vậy giới thiệu một mình thẩm gia thủy thôi cũng được nhưng phải giới thiệu với tư cách bạn bè. Đề nghị của viên lộ nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhóm bạn. Ngôn sơ âm nhìn không chát nhảy liên tục chầm chậm gõ chữ cái gì gọi là tư cách bạn bè. lâm tâm tâm khẩn cấp giải thích cho cô, đương nhiên là đi ăn cơm nè, đi karaoke nè Chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này của bọn tao mà mày cũng không đáp ứng sao Tâm nguyện nhỏ nhoi, ngôn sơ âm suýt bật cười thành tiếng Ngoài giới thường đồn nghệ sĩ công khai giá tham gia tiệc riêng tư Đúng là có chuyện này nhưng không khoa trương như mọi người tưởng tượng Có nghĩa là tham gia tiệc thì chỉ là tham gia tiệc Còn những nhu cầu khác hoặc chuyện sau bữa tiệc thì ít nhất sẽ không được công khai Mà ở đẳng cấp như thẩm gia thủy thì giá mời dự tiệc riêng tư là giá trên trời Ít nhất nếu cô muốn mời anh ăn một bữa cơm thì khoảng cách tới ngày phá sản ở ngay trước mắt Huống chi thẩm gia thủy không bao giờ dự tiệc riêng tư chính xác là kiểu có tiền nhưng không mua được ngôn sơ âm bày tỏ hết sức cảm động trước lòng tin của các bạn dành cho mình Sau đó đừng hoàng từ chối Ồ vậy hả, viên lộ hờ hững Nếu thế thì mày sẽ không để ý tới việc tiêu đề trang nhất trên báo ngày mai là lộ diện mối tình đầu của thẩm gia thủy đâu nhỉ Ha ha, ngôn sơ âm gửi biểu tượng mặt cười, lòng thầm mắng mình là kẻ ngốc khi quên mất lâm tâm tâm là đồ miệng rộng khi không lại kể hết kế sách thương lượng giữa cô và thẩm gia thủy để bây giờ bị mấy đứa bạn nắm thóp. Quả thật, cho dù bây giờ cô bị bại lộ là cô y thì họ vẫn có kế sách hoàn mỹ để giải quyết, nhưng ngôn sơ âm luôn làm việc theo tiêu chí nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, giấu được thì cứ giấu đối với bạn bè là thế nên với truyền thông càng như vậy. Ngôn sơ âm nhanh chóng đổi ý. Ăn cơm thì không được rồi đó, vậy đi chờ concert kết thúc tao dẫn bọn mày đi gặp thẩm gia thủy để xin chữ ký với trụ ảnh chung, thế nào? Nhóm bạn cũng biết đây đã là giới hạn của ngôn sơ âm nên vô cùng sảng khoái cười biểu tượng mặt cười, ở ngoài đời cũng đang cười trộm. Thật ra kế hoạch của họ vốn dĩ là như vậy, còn mấy chuyện như đi ăn cùng thẩm gia thủy hay gì gì đó thì không vội. Thẩm gia Thụy tình nguyện hy sinh nghe rằng không đơn giản chỉ là giúp đỡ đồng đội hơn nữa căn cứ vào mấy bài hát mà thẩm gia Thụy viết về tình đầu thì không khó để đoán được mục đích của anh. Thương lượng xong, ba cô nàng đều thống nhất sau này tha hồ làm quen với thẩm gia Thụy nên cứ thư thả tránh trường hợp ép ngôn sơ âm đến mức chó cùng rước sầu. Thấy các bạn đồng ý sảng khoái, ngôn sơ âm mới phát hiện mình bị cơn giận của các bạn che mắt nhưng lời đã hứa thì chỉ đành thực hiện thôi. Trên mạng vẫn hừng hực đào bới tin tức Giang ngôn yêu nhau, dần dà dưới sự ủng hộ của nhân dân cả nước ngôn sơ âm và Giang Vân hạo nghiễm nhiên trở thành cặp tình nhân quốc dân mới, mặc dù fan CP được thành lập muộn vì mối quan hệ của họ bị phát hiện muộn nhưng số lượng fan CP khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. cho nên mấy ngày sau đề tài vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt ngược lại bởi vì nam nữ chính quá im ắng đến nay vẫn chưa có ai lên tiếng mà thức ăn cho cún không đủ cung cấp cho fan cp nên toàn thể fan cp chỉ đành tự túc fan cp có đôi mắt tinh thường phát hiện gian tình chẳng hạn như ngôn sơ âm đánh đàn piano khá tốt còn piano là nhạc cụ mà giang vân Hạo thích nhất ngôn sơ âm thích thư pháp và quốc họa giang vân hảo cũng thích anh còn thường xuyên siêu tầm danh họa Trong một chương trình Giang Vân Hảo đã nói anh thích mẫu con gái thông minh giỏi Giang, tốt nhất là tóc dài, có nụ cười ấm áp, hoàn toàn phù hợp với ngôn sơ âm. Chẳng lẽ đều là trùng hợp, rõ ràng là thầm tỏ tình, khiến người ta phục sát đất hơn cả là vào sinh nhật năm ngoái của ngôn sơ âm. Giang Vân Hảo đang tấm ảnh mặt trời lên Weibo bị phen cho là anh đang ngầm chúc mừng sinh nhật bạn gái. Trừ chúc mừng sinh nhật ra, cư dân mạng thần thông quảng đại lại bới ra một tài khoản khả nghi, tài khoản này thoạt nhìn thì giống như là fan của ngôn sơ âm tuy không theo dõi cô trên tường cũng chống trơn, điển hình cho tài khoản phụ nhưng cư dân mạng tinh ý phát hiện ở đâu có tin đồn của ngôn sơ âm thì ở đó sẽ có bóng dáng tài khoản này, sau đó mọi người tra IP thì phát hiện tài khoản này thường xuyên ở Thượng Hải, nghe nói thỉnh thoảng còn ở tổng công ty Tinh ngưu Chủ nhân của tài khoản này trừ Giang Vân hạo ra thì còn ai trồng khoai đất này. Sau đó bùng nổ sự kiện cuồng vợ, Giang Vân Hạo thành công chiếm được danh hiệu vua giấm châu Á. Sức tưởng tượng của fan khỏi phải bàn cãi, hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết. Sự tình khiến ngôn sơ âm há hốc mồm, cô cứ nghĩ cô và Giang Vân Hạo cùng im lặng thì trên mạng sẽ dần thấy nghi ngờ chứ ai dè họ càng nói càng hăng, hầu như là tin tưởng chắc chắn vào tin đồn. Quá phản khoa học, cộng đồng mạng lại tỏ ra rất khoa học tại sao họ không nghi ngờ. Bởi vì người trong cuộc không lên tiếng thì họ tự tìm câu trả lời thôi Hiện tại hầu như cộng đồng mạng đều cho rằng ngôn sơ âm là cô gái tự trọng và tự lập Cô hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm nhưng chưa từng dùng chiêu trò để lăng xê hay dựa dẫm ai mà luôn nghiêm túc làm việc Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ nói rõ cô không phải hạng người chẳng những dựa dẫm đại gia mà còn muốn gióng trống khua chiên cho thiên hạ biết hết Ngược lại, vì không muốn mang tiếng dựa dẫm bạn trai nên môn sơ âm luôn cố gắng che giấu quan hệ của mình và Giang Vân Hảo, mà Giang Vân Hảo là người đàn ông vừa dịu dàng vừa phong độ tất nhiên sẽ làm theo mọi mong muốn của bạn gái. Cho nên dưới trạng thái trong khi người trong cuộc lựa chọn im lặng là vàng thì cộng đồng mạng lại bôn ba vì chuyện tình của họ cư dân mạng và fan không những không phẫn nộ trước thái độ của hai người trong cuộc mà còn vô cùng cảm thông, liên tục bình luận những câu như anh chị là cặp đôi trời sinh. Nhất định phải yêu nhau dài lâu, bên nhau chọn đời đó để tỏ lòng ủng hộ. Không thể hiểu nỗi tần sóng não của cộng đồng mạng ngôn sơ âm bèn cúp đuôi quay lại làm người. Cô hứa với Thiệu uyên Minh là tạm thời không giải thích quan hệ của cô và Giang Vân Hảo chứ không phải là phối hợp với cộng đồng mạng để lăng xê cho nên trong hai tháng này cô chỉ có thể du rú ở trong nhà để tránh bị truyền thông túm lấy tới lúc đó thừa nhận không được mà phủ nhận cũng chẳng xong. Mấy ngày nay ngôn sơ âm từ chối không ít công việc nhưng cũng không đến mức tổn thất nặng nề vì lãnh đạo đài đã thông báo chương trình mới sẽ do cô dẫn dắt tuy còn lâu mới ghi hình nhưng ngôn sơ âm đã được xem bản thảo chương trình mới có tên rất nên thơ thơ tình ba dòng. Nội dung chương trình như chính cái tên. Thơ tình ba dòng là chương trình về tình yêu, ngôn sơ âm cảm thấy rất thú vị, sau khi bàn bạc với đạo diễn và nhà sản xuất mọi người bắt đầu lên kịch bản. Ngôn sơ âm hy vọng có thể làm ra một chương có tính nhân văn, mang đến sự suy ngẫm và cảm xúc cho khán giả chứ không phải chỉ đơn thuần là những tiếng cười cười xong rồi chẳng động lại điều gì. Thật ra ngay từ lúc biết tên chương trình, ngôn sơ âm đã có định hướng cho chương trình. Cô tìm hiểu rất nhiều tư liệu, hy vọng có thể chuẩn bị càng kỹ lưỡng càng tốt chứ không muốn chỉ đưa ra vài ý kiến hoặc đề nghị thông thường. MC là nghề có tuổi đời ngắn, đặc biệt là MC nữ, những MC nữ lớn tuổi mà vẫn có thể đứng trước màn hình TV dẫn chương trình thực sự đều là nhân tài quý hiếm. Ngôn sơ âm khát khao chuyển đổi hình tượng cô muốn làm biên tập viên, làm nhà sản xuất không phải chỉ vì kiếm tiền mà còn vì muốn đạt được thành tựu. Ngay cả thẩm gia thụy thành công như ngày hôm nay những vẫn còn muốn phát triển bản thân, vậy cô có lý do gì để ngừng cố gắng? Chương trình mới chính là cơ hội để ngôn sơ âm khai thác và phát huy bản thân. mươi 85 Chiến trường tu la bản kế hoạch của ngôn sơ âm được thuận lợi thông qua, ban lãnh đạo hơi kích động vì vô tình nhặt được báu vật chẳng những đồng ý với kiến nghị của ngôn sơ âm mà còn quyết định số đầu tiên của chương trình sẽ do ngôn sơ âm viết kịch bản. Tất nhiên họ không phải vì một phút nổi hứng mới sử dụng bản kế hoạch của ngôn sơ âm cái họ thực sự tiếp nhận chính là idea còn về phần nội dung chi tiết thì phải đợi kịch bản hoàn chỉnh và phương án thực hiện. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh từ lúc ngôn sơ âm nộp bản kế hoạch cho đến khi chính thức ghi hình chỉ vỏn vẹn một tháng Đài truyền hình hành động nhanh như vậy là vì hai nguyên nhân Thứ nhất ngôn sơ âm đang hot phải rèn sắt khi còn nóng Mượn tên tuổi hiện nay của cô cô để tuyên truyền cho chương trình Như vậy tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc mua hot search và thuê đinh. Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn nhiều là đã xác định nhà tài trợ Ba ba đại gia tài trợ chương trình chính là phương tín Chẳng những vậy mà còn là nhà tài trợ độc quyền Kể từ khi ngôn sơ âm trở thành người đại diện của Phương Tín, coi như cô và Phương Tín được cột chặt lại với nhau, hơn nữa là còn kéo dài 2 năm. Hợp đồng đại diện bình thường của Phương Tín là một năm, cũng có người hợp tác lâu hơn nhưng hầu hết đều là gia hạn hợp đồng chứ rất hiếm ai ký hợp đồng dài hạn ngay từ ban đầu. vì vậy lúc ngôn sơ âm ký hợp đồng người trong giới đều nói tổng giám đốc nhậm yêu ái đàn em nói gần nói xa cũng là hâm mộ ngôn sơ âm may mắn có đàn anh cùng trường tốt bụng cũng không ít người ám chỉ ngôn sơ âm đi cửa sau ngôn sơ âm hiểu rất rõ là mặt mũi của mình vẫn chưa đáng giá đến mức đó. Đúng là Tổng giám đốc nhậm yêu ái cô thật nhưng giàu gì anh ta cũng là dân làm ăn, phải có tính toán thì mới chấp nhận ký hợp đồng 2 năm với cô, hơn nữa lúc ký hợp đồng thì giọng ca đẹp nhất đã phát sóng, danh tiếng của cô cũng đang dần lên cao, có thể Tổng giám đốc nhậm đã chấm vào điểm này. Ít nhất là tính tới thời điểm bây giờ anh ta vẫn chưa chịu thiệt. Trong khi đó, mấy tháng gần đây, giá trị thương mại của ngôn sơ âm tăng lên đáng kể, hiện giờ các sự kiện mời cô tham gia đều đưa ra giá cao gấp đôi so với trước kia nhưng không phải sự kiện nào ngôn sơ âm cũng nhận lời, hiện tại cô không cần nhiều tiền mà muốn nâng tầm bản thân lên cao hơn. Vì vậy, có thể coi việc ký hợp đồng với Phương Tín là vụ làm ăn thua lỗ về phía ngôn sơ âm nhưng cô không hối hận, đừng nói là tận mấy tháng trước cho dù ngay bây giờ Phương Tín vẫn đề nghị số tiền đó để mời cô thì cô vẫn ký hợp đồng với họ. Phương Tín giống như bệ phóng, chẳng những tăng độ nhận diện của cô đến với nhiều tầng lớp khán giả mà còn giúp cô bộc lộ tiềm năng của mình. Có cơ sở này, ngôn sơ âm không sợ không có nhãn hàng mời mình làm người đại diện. Nếu quan hệ lợi ích của cả hai bên gắn liền với nhau, Phương Tín sẽ không ngại đút thêm củi cho ngôn sơ âm khi cô đang nóng. Nói đến hot thì không thể không nhắc tới chuyện cặp đôi quốc dân Ngôn Sơ Âm và Giang Vân hạo hót hòn họt nhưng Phương Tín lại không hỏi han gì, ban đầu Ngôn Sơ Âm cảm rất thấy kỳ lạ, sau đó nghĩ kỹ thì có lẽ vì đây chỉ là tin đồn và phản ứng của cộng đồng mạng tương đối tốt đồng thời lại giúp lượng tiêu thụ của Phương Tín tăng lên không ít nên dĩ nhiên là họ không thể trách gì. Ngôn Sơ Âm càng xác định Tổng Giám đốc nhậm là kiểu doanh nhân điển hình, không làm gì để mình thiệt thòi, hiếm ai sáng suốt và tinh danh được như anh ta. Lần này phương tín tài trợ chương trình mới của ngôn sơ âm chắc chắn là vì họ đã thấy được viễn cảnh hốt bạc chứ họ không phải là nhà từ thiện có điều khi quyết định làm nhà tài trợ độc quyền, phải thừa nhận là họ quá tin tưởng ngôn sơ âm. Được khích lệ, ngôn sơ âm rất hăng hái, háo hức chờ đến ngày vác ba lô đi quay cùng ekip chương trình. Một trong những đề xuất mà ngôn sơ âm gửi lên ban lãnh đạo là không có hình thức ghi hình cố định nào, nếu kịch bản phù hợp với trường quay thì ghi hình ở trường quay, còn nếu phù hợp với ngoại cảnh thì đi quay ngoại cảnh Đề xuất này được ban lãnh đạo chấp thuận, sau đó ngôn sơ âm viết kịch bản số đầu tiên là sẽ quay ngoại cảnh, điểm đến là một bàn nhỏ ở vùng núi hẻo lánh Tuy nhiên, trước khi lên đường thì phải ghi hình giọng ca đẹp nhất Chương trình đang dần đến hồi kết, không tính các ca sĩ gia nhập sau này thì vẫn còn một nửa đội hình ban đầu, các khách mời và MC đã thân nhau Sau khi phát hiện khán giả rất thích xem hậu trường thì họ càng tích cực trêu đùa nhau, không khí ghi hình không còn nghiêm túc như ban đầu nữa Ca sĩ mà Triệu Tử Phi phụ trách đang trang điểm nên anh ta tạm thời rảnh rỗi, vì vậy đi tìm ngôn sơ âm tán gẫu Nói đến Triệu Tử Phi thì phải công nhận anh ta cực kỳ may mắn, vốn dĩ thầy hứa đã ký hợp đồng sẽ tham gia cả mùa nhưng vì vợ thầy ngã bệnh trong nhà lại không có ai chăm sóc nên thầy quyết định rút lui giữa chừng. Thầy là bậc cha chú tài đức vẹn toàn, ban lãnh đạo đài rất kính trọng thầy, hơn nữa từ lúc phát sóng đến nay có thể nói chương trình thành công rực rỡ, hiện giờ thầy hứa rút lui cũng không ảnh hưởng nhiều đến chương trình nên đài truyền hình quyết định cho thầy nợ một ân tình. Tuy nhiên, nếu thầy hứa bị loại thì phải tìm người thay thế nhưng vì thời gian quá gấp gáp, hơn nữa đài truyền hình sợ bị lộ tin tức chương trình được dàn xếp, vì vậy tổ sản xuất đã quyết định là thay thế nội bộ. Vừa khéo cô Trần do Triệu Tử Phi đã tạo ra được sự bất ngờ và rất được khán giả yêu mến, đồng thời tính đề tài của cô cũng khá cao nên cơ hội này rơi vào cô ấy, do đó Triệu Tử Phi cũng được hưởng kế theo. Lúc đầu triệu tử phi nói do vướng lịch trình nên không thể tham gia chương trình tới cùng là vì không hề nghĩ rằng chương trình lại thành công vượt bậc như hôm nay, bây giờ biết rồi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nửa năm trước anh ta nhận vai đại boss tính khí thất thường trong một bộ phim truyền hình được đầu tư kinh phí lớn, đáng lẽ tháng trước phải gia nhập đoàn phim nhưng vì giọng ca đẹp nhất vẫn còn ghi hình, người quản lý của anh ta đã định nếu không thương lượng được thì đành bỏ vai vậy, dù sao hiện giờ Triệu Tử Phi cũng đang tập trung ở mảng điện ảnh, nào ngờ đạo diễn lại hết sức coi trọng Triệu Tử Phi còn đồng ý cho Triệu Tử Phi nghỉ phép để quay chương trình. Chủ nhật ghi hình nào ta cùng cười, thứ hai tiếp tục ghi hình giọng ca đẹp nhất nên Triệu từ Phi không cần phải xin nghỉ phép đứt quãng, nhưng đoàn phim ở Hoành Điếm, một nam một bắc bay qua bay lại giữa hai thành phố xa xôi như vậy thực sự rất mệt. Bất đắc dĩ biến thành người chim, vừa có cơ hội Triệu từ Phi lập tức túm lấy bản thân kể khổ hiện tại anh ta đang than thở tới lịch trình công việc liêu ca thay tớ từ chối lời mời dẫn chương trình lễ trao giải âm nhạc hàng năm rồi thực sự không có thời gian. Ngôn sơ âm cười, lễ trao giải âm nhạc hàng năm được tổ chức rất long trọng Không phải lần nào cũng do MC chuyên nghiệp dẫn chương trình mà có năm còn mời ca sĩ hoặc diễn viên để đổi mới Nhưng bất kể là chuyên nghiệp hay nghiệp sư thì chắc chắn người được mời dẫn chương trình đều đang rất nổi tiếng Điều này rất dễ hiểu, cuối năm là thời điểm các sự kiện lớn diễn ra Mỗi sự kiện đều quy tụ dàn sao từ lớn tới nhỏ, fan tập trung đông đúc các đơn vị tài trợ cũng có mặt Vì vậy người dẫn chương trình phải là người có tên tuổi Ví dụ như năm nay, cả ngôn sơ âm lẫn Triệu Từ Phi đều nhận được rất nhiều lời mời tham gia sự kiện như lễ trao giải âm nhạc châu Á, đêm hội từ thiện, lễ trao giải phim, hầu như đều là những sự kiện lớn và uy tín, trong đó lễ trao giải âm nhạc thậm chí còn mời họ dẫn chương trình, đây là cơ hội hiếm có khó tìm. Có điều cơ hội tốt này lại chẳng quá quan trọng đối với Triệu tử Phi, anh ta thực sự rất bận, công việc chính của anh ta là diễn viên nên một khi xảy ra xung đột lịch trình, hầu như anh ta sẽ từ chối công việc MC không thương tiếc. Lúc nhắc tới chuyện này quả thật chịu từ phi cũng không tiếc lắm, hỏi ngôn sơ âm có nhận lời mời của lễ trao giải âm nhạc hay không. Ngôn sơ âm gật đầu, tớ đâu giống cậu, một hai ngày vẫn có thể sắp xếp được huống hồ người ta lại mời tớ làm MC chính, dù phải từ chối mấy lời mời khác thì tớ cũng chịu. Giọng điệu của ngôn sơ âm có phần cảm khái, năm ngoái cô không để ý tới sự kiện này lắm vì xung quanh không có ai tham dự. Hai ngày trước nhận được thư mời cô tìm hiểu thì mới biết quả thật họ đánh giá cao cô mới mời cô làm MC, người dẫn chương trình ở những năm trước phần lớn là những người ở cấp bậc như Trương Nhiên hay thậm chí là Kỳ Thư Tề. Thành ý của ban tổ chức khiến ngôn sơ âm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng nhưng cô không từ chối cơ hội tốt này, cô đoán chuyện này có thể liên quan tới phía Thiệu uyên Minh. Lễ trao giải âm nhạc luôn cực kỳ yêu ái ban nhạc Burning, có thể nói buổi lễ này mỗi năm một lớn. Gần như là sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất trong năm, mà phần lớn là nhờ sự thu hút của Burning, và Burning cũng trở thành khách mời cố định của chương trình. Vì vậy, trừ thiệu huyên minh, ngôn sơ âm không nghĩ ra ai khác có thể giúp cô làm MC, hơn nữa thiệu huyên minh còn từng hứa sẽ trao cho cô một số cơ hội, mà ngôn sơ âm quả thực còn thiếu cơ hội này. Nếu ngôn sơ âm thầm đoán trong lòng thì triệu tử Phi đã hỏi thẳng người quản lý. Ban đầu Lưu Ca thoáng ngạc nhiên, không ngờ nghệ sĩ của mình cũng có lúc tinh ý đoán được điều cơ mật bên trong, ngay cả Lưu Ca cũng gần đây mới phát hiện là có thể anh bạn cũng cảm thấy nghệ sĩ của mình và ngôn sơ âm thân nhau nên mới mời Triệu Tử Phi dẫn chương trình cùng ngôn sơ âm. Tổng Giám Đốc Thiệu nâng đỡ ngôn sơ âm như thế thì có thể chuyện của cô và Giang Vân Hảo là thật. Triệu Tử Phi không hề để bụng chuyện mình bị quản lý xem nhẹ, trong lòng anh ta còn đang cười thầm, đám người ngu xuẩn, chờ mấy người biết sự thật thì sẽ biết cái gì gọi là mở mang tầm mắt. Nghĩ đến việc Thiệu uyên Minh giúp đỡ ngôn sơ âm, Triệu Tử Phi lén nhìn nhân vật chính đang đứng bên cạnh mình. Anh ta đánh cực một đồng rằng Thiệu uyên Minh giúp ngôn sơ âm chắc chắn không phải vì Giang Vân Hảo, cũng không phải hoàn toàn vì bồi thường như cô nghĩ. nếu muốn bồi thường tin đồn giữa ngôn sơ âm và giang vân hảo đã kéo dài gần một tháng, tuy người trong cuộc không thừa nhận nhưng rất nhiều người tin họ yêu nhau. trên người cô đang dán nhãn giang vân hảo chẳng những giá trị thương mại của cô tăng gấp bội mà còn nhận được vô số lời mời tham gia sự kiện, thậm chí là đài truyền hình chọn cô làm mc chương trình thơ tình ba dòng chẳng phải đều vì quan hệ giữa cô và giang vân hảo ư? có thể nói cô đã được bồi thường đầy đủ rồi. thiệu uyên minh là doanh nhân chứ không phải nhà từ thiện, anh ta sẽ không làm việc gì khiến mình chịu thiệt. Triệu tử phi vừa nghĩ vừa nhìn người đang ngồi im cho thợ trang điểm làm tạo hình, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thật ra lại vểnh tay nghe anh ta và ngôn sơ âm nói chuyện. Triệu tử phi buồn cười, đột ngột chuyển đề tài âm âm, a nhiên cũng tham gia thiệt đưa tiễn tối nay nữa đó. Ngôn sơ âm nhớn mày, tớ biết mà, sao bỗng nhiên nói chuyện này thế. triệu từ phi nhìn thấy thẩm gia thủy khẽ nhíu mày thì mí môi nhịn cười nghiêm túc nói sợ cậu quên chiều nay a nhiên mới xuất phát từ hoành điếm về đây không kịp nghỉ ngơi là tới thẳng bữa tiệc rồi nhớ cảm ơn người ta đó trước đây triệu từ phi thường gán ghép ngôn sơ âm với trương nhiên nên bây giờ ngôn sơ âm cũng không để tâm lắm gật đầu nói ừ vậy cậu mời cậu ấy mấy ly giúp tớ nhé sao lại là tớ ngôn sơ âm xòe tay nhún vai sáng mai tớ phải đi rồi không uống nhiều được Triệu tử phi vừa định cãi lại thì thấy thẩm gia thụy mở mắt hỏi bâng quơ tiệc đưa tiễn gì vậy. Thầy thầm còn chưa biết à. Triệu tử phi đã sớm có chuẩn bị nên lập tức trả lời. Âm âm có chương trình mới, ngày mai phải đi quay ngoại cảnh tuy chỉ đi hai ngày thôi nhưng phải đến bản làng xa xôi hẻo lánh. điều kiện sống gian khổ âm âm có chịu khổ bao giờ đâu nên bọn tôi tổ chức tiệc cổ vũ cậu ấy. Bản làng. Thẩm Gia Thụy nghiêng đầu nhìn ngôn sơ âm đứng đằng sau Triệu Tử Phi, sau đó anh nhìn vào gương, hỏi, chương trình gì mà đi xa thế? Triệu Tử Phi không nói, ngôn sơ âm liếc anh bạn rồi mới trả lời, chương trình bình thường thôi. Lúc này Thẩm Gia Thụy mới nhớ ra ở đây có một đống nhân viên hậu trường và camera, không thích hợp để nói về chương trình còn chưa công bố. Thẩm Gia Thụy gật đầu, hỏi tiệc đưa tiễn có những ai? Không đông lắm, có anh Tường, anh Hàng và A nhiên thầy Thẩm đều biết hết đó. triệu tử phi vô cùng phối hợp hỏi thầy thẩm cũng là bạn thân của âm âm anh có muốn tới không thẩm gia thủy còn chưa trả lời thì triệu tử phi đã bị ngôn sơ âm chừng mắt nãy giờ cô cứ thắc mắc tại sao triệu tử phi lại nhắc tới bữa tiệc hóa ra là vì thế này Triệu Từ Phi là người đầu tiên biết về quá khứ của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thủy cho nên tình yêu của Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo bị phát hiện. Anh ta cũng là người đầu tiên hỏi thăm Ngôn Sơ Âm vì anh ta biết nếu cô và Giang Vân Hạo thực sự hẹn hò thì sau này sẽ rắc rối to khi mà chuyện của cô và Thẩm Gia Thủy bị bại lộ. Có điều sau khi nghe phương án giải quyết Triệu Từ Phi từ lo lắng biến thành hóng hớt, nếu không có chuyện tay ba tay tư thì quá khứ bị bại lộ cũng chả sao, ngược lại còn có trò vui để xem nữa kìa. triệu từ phi khá giống với các cô bạn thân của ngôn sơ âm chỉ mong chuyện càng lớn càng tốt vì vậy hôm nay không ngần ngại mời thẩm gia thụy tham gia buổi tiệc mà không thèm hỏi ý ngôn sơ âm thẩm gia thụy nhìn ngôn sơ âm chân thành hỏi được không cô còn có thể nói gì bạn xấu là do cô tự chơi ngôn sơ âm gượng cười tỏ vẻ hoan nghênh vậy là chuyện được quyết định triệu từ phi vừa cười tí thởn vừa đi về chỗ khách mời của mình cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần năm tới đây là hết